chỉ trong chớp mắt, loại cảm giác này đã được phóng đại vô hạn, uy tán khắp toàn thân Vương Lâm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không bỏ qua. Vương Lâm lập tức hiểu ra cảm giác tuyệt tình này đúng là một tia ý cảnh ẩn chứa trong pháp thuật thần thông của Trung niên Văn Sĩ này. Cố ý cảnh này giống như thiên quy, khiến cho Vương Lâm không thể nào chống cự lại được. Lúc này Nếu là hắn xuất ra cấm phiên thì dưới tầng tầng cấm chí thủ hộ có lẽ hắn sẽ không có cảm giác sâu sắc được như thế. Dù sao trước đây khi hắn cùng hóa thần kỳ tu sĩ tranh đấu thì luôn phải sử dụng đến cấm phiên. Nhưng giờ phút này, vì lĩnh ngộ ra loại ý cảnh như thế này, hắn không xuất ra bất cứ pháp bảo nào, do đó có thể nói hắn tay không tấc sắt. Như thân thể loá loá cảm nhận ý cảnh bên trong công kích của Hóa Thần kỳ tu sĩ. Ánh mắt của lão nhân sáng quắc lên, tay phải chụp ra, lập tức một một tia mây tím từ thiên linh cây quật vương lâm bay ra, hình thành một quả cầu màu tím bay đến tay lão nhân. Vương Lâm thở sâu, khôi phục lại. Hắn nhắm hai mắt lại, ở một khắc, vừa rồi ý cảnh của đối phương đã bị hắn hoàn toàn cảm ngộ. Loại kỵ ngẫu này quả thực khả ngộ bất khả cầu, cực kỳ uy giá. Bàn tay của lão nhân khẽ miết lên quả cầu màu tím, lập tức tiêu tan, trung Ninh Văn Sĩ sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm lão nhân nói: "Tiền bối tới đây chắc là vì để cho đệ tử người lĩnh ngộ ý cảnh để đột phá nguyên anh đạt tới hóa thần kỳ rồi." Lão nhân cười lên ha hả, tay phải tùy ý chỉ một người đứng bên cạnh Trung Nguyên văn sĩ, nói: "Ngươi đi ra đến lượt ngươi." Người lão nhân chỉ vào là một lão bà, ánh mắt lão bà có chút u ám, nhìn chằm chằm vào lão nói: "Tuy tu vị của Tiền Mối Thông Thiên nhưng Bạch Vân Tông ta không phải là nơi mà ngươi có thể bảo gì làm nấy." Lão nhân lẩm bẩm vài câu, có chút không kiên nhẫn, từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi chứa vật bẩn thỉu, lục lọi mãi bên trong mới lôi ra một cái lệnh bài màu đen. Mặt trên lệnh bài không ngờ còn lộ ra ít áo quần dính đầy dầu mỡ và ít đồ ăn. Hắn thuận tay ném ra, bị lão bà chộp lấy trong tay. Sau khi lão bà này nhìn rõ lệnh bài, sắc mặt lập tức biến sắc, thất thanh nói: Tổ Linh Bài, Trung niên văn sĩ lập tức giơ tay ra, cầm lấy lệnh bài này, đánh ra một đạo pháp quyết phía trên, lập tức lệnh bài lóe ra ánh sáng bảy màu, rất lâu vẫn không tiêu tán. Trung niên văn sĩ lập tức cười khổ, cung kính hướng lão nhân nói: "Tiền bối nếu đã sứ Tổ Linh Bài, đám vãn bối tự nhiên nghe lệnh." Tuy nhiên tiền bối thật sự xác định dùng tổ linh bài này đổi lấy việc hóa thần kỳ tu sĩ của Bạc Vân Tông ta trợ giúp đề tử ngài lính ngộ ý cảnh. Lão nhân đắc ý liếc mắt nhìn vương lâm một cái, vuốt vuốt mũi, hướng trung điên văn sĩ hừ nhẹ một tiếng, hầm hực nói. Nói lời vô nghĩa, nhanh lên nào, ngươi đi ra. Hắn nói xong, lại chỉ vào lão bà nói. Lão bà trầm mặc một chút, cung kính gật đầu, thân mình phi động, tiến lên mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái nói: "Ngươi quả là có một vị sư phụ tốt." Lão bà ta năm đó, lúc hóa thần nếu có cơ hội tạm ngộ ý cảnh, tất nhiên có thể đỡ phải đi đường vòng, nhanh hơn không ít. Nói xong, bà ta há mồm phun ra một cỗ linh khí màu hồng nhạt, Linh khí này sau khi xuất hiện, lập tức tràn ra từng trận mồi thơm, phát tán ra bốn phía. Ngay lập tức, linh khí màu hồng nhạt như tên sợi cung, nhanh chóng bay đến ba tấc bên ngoài Vương Lâm, nhanh chóng tăng tốc, hóa thành một màn sương mù màu hồng nhạt bọc lấy Vương Lâm vào trong. Ý cảnh của lão và ta, ngươi cứ trầm rãi mà lĩnh ngộ. Bên trong màn sương mù màu hồng nhạt Vương Lâm lập tức có loại cảm giác ấm áp sạc sào. Dưới cảm giác này, linh lực trong cơ thể và nguyên anh của hắn cũng trầm dãi lộ ra một tia lười biếng. Dường như tất cả thiết chốc, thậm chí quyết tâm tu thành hóa thần, giờ khắc này đều trở nên mờ ảo. Dưới cảm giác này, Vương Lâm chỉ có cảm giác buồn ngủ mà thôi. Dường như tất thảy mọi thứ trên thế gian đều có khả năng trở về hư vô. Nhưng vào lúc này, một quả huyết cầu đầy sát khí từ trong túi trữ vật bỗng nhiên tự động bay ra, dừng trên bàn tay Vương Lâm, lóe lên rồi dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, một cỗ sát khí mãnh liệt giống như có một bình nước lạnh đổ vào đầu khiến Vương Lâm lập tức thanh tỉnh. Nháy mắt, sát khí đã tràn ngập toàn thân hắn. Lão bà kêu khẽ một tiếng. tay phải triệu hồi, thu lại linh khí màu hồng nhạt. Vương Lâm thở sâu, vừa rồi nếu không có huyết cầu đầy sát khí này, hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn chìm mê bên trong ý cảnh của đối phương. Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ. Bản thân hắn đối với hóa thần kỳ tu sĩ, ngoài kiêng kỵ lại có thêm mấy phần cẩn thận. Lão bà liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân mình lùi lại phía sau. Không nói gì thêm nữa. Lúc này ánh mắt lão nhân Đào Qua cuối cùng dừng lại ở một lão giả mặt thanh sang ở xa xa. Ánh mắt lão lập tức sáng lên, cười vang nói: "Ngươi lại đây, ý cảnh của ngươi có chút đặc biệt. Sau khi lĩnh ngộ, chúng ta sẽ đi liền, không quấy rầy các ngươi thêm nữa." Lão giả kia ngẩng đầu lên, không thèm liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bình thản nói: ý cảnh của ta, hắn không chịu nổi. Lão nhíu nhướng mày, vung mạnh tay lên, nói: "Thôi lắm, con lão tử bên cạnh, cho dù Bạch Vân lão đạo của tông các ngươi đích thân đến đây, lão tử cũng có thể kháng cự." Nói xong, hắn lấm la lấm lét trộm liếc mắt nhìn vào chỗ sâu bên trong Bạch Vân tông. Lão Tạ Mặc Thanh Sam không nói gì thêm nữa, mà vỗ trán, lập tức Tự mi tâm vỡ ra một lỗ hổng màu đen, một thanh phi kiếm to bằng một bàn tay bay nhân ra, hóa thành một đảo thiểm điện, nháy mắt đã đến trước người Vương Lâm. Tốc độ này Vương Lâm căn bản là không thể kháng cử khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Nếu xuất ra cấm phiên thì hắn có thể ngăn chở một chút nhưng hiện nhiên cũng không thể kéo dài được lâu. Nhưng Vương Lâm cũng không sợ hãi. Tuy hắn không thể chống cự, nhưng nếu là chân chính đồng thủ thì bằng vào Phi Thiên Kiếp trong tay, những hóa thần kỳ tu sĩ này dù thần thông có cường đại hơn nữa cũng phải e dè vài phần. Như đối với Phi kiếm này, Vương Lâm hiện tại chỉ cần xuất ra tia thiên kiếp, đối phương tất nhiên sẽ thu hồi công kích của Phi kiếm, nếu không chỉ có thể đồng uy vu tận. Khi kiếm của lão giả Mạc Thanh Sam dừng trước người vương lâm một trường, một cỗ tiêu sát khí liền ở thẳng vào mặt. Trong tiêu sát khí này còn mang theo một tia ý cảnh kỳ dị. Ý cảnh này khác rất nhiều ý cảnh của hai người trước đó, dường như mang theo một tia uy lực của thiên địa. Vương lâm lập tức nhận ra linh lực trong cơ thể có hiện tượng suy hiệt. Nếu xem linh lực này như tính mệnh lực thì dưới ý cảnh của đối phương, sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tan. Ý cảnh dị thường gì này rốt cuộc khiến Vương Lâm sắc mặt đại biến. Ý cảnh này có thể hành hưởng đến linh lực. Nếu có thể tác dụng đến thảo nguyên thì tuyệt đối có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Sắc mặt của tu sĩ mặt thanh sang bình thản, tay phải triệu hồi Phí Kiếm đột nhiên lui về phía sau, trở về bên ngoài lão biến mất ở mi tâm. Hắn trầm rãi nói: "Ý cảnh của lão tu là túy nguyệt mở ngoặc tròn 5 tháng đóng ngoặc tròn." Ánh mắt của lão nhân ngưng trọng dừng trên người này. Trước đó hắn chỉ cảm giác được lão giả mặt thanh sam này có chút phi thường dị, do đó phân tích ra rằng ý cảnh của đối phương tất nhiên có chỗ bất phàm. nhưng cũng tuyệt, không nghĩ xa ý cảnh của đối phương lại chính là khế nguyệt. Hắn thở sâu, vẻ mặt xấu xa trên mặt lập tức biến mất. Lúc này đây, thoạt nhìn qua hắn rất uy nghiêm, trên khuôn mặt gầy gò có chút bẩn tiểu nhưng những thứ trần tục này không thể che giấu tính cách cương trực của lão. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm có cảm giác chỉ trong nháy mắt lão nhân này đã hoàn toàn là một người khác. Lúc này đây nếu nói lão là cao thủ đến từ Chu Tức quốc, Vương Lâm cũng không quá mức hoài nghi. Một hóa thần ý cảnh rất được. Nếu cuộc đời này ngươi có thể đạt đến vấn đỉnh thì uy lực của ý cảnh này có thể sánh nghịch thiên. Các ngươi giữ lấy tổ linh bài đi. Cáo từ. Lão nhân thở sâu, đi đến bên người Vương Lâm, nắm lấy hắn. Hai người lập tức biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra, Tô Ngờ đã ở một chỗ hẻo lánh ở bên trong dinh đô của phàm nhân. Sau khi hai người hiện ra, lão nhân lập tức thở hổn hển như trâu, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra vẻ tự đắc, thỉnh thoảng ánh mắt hướng về phía Vương Lâm, hiển nhiên là đang chờ Vương Lâm khen ngợi. Lúc này, hắn làm gì còn phong phàm cao thủ như vừa rồi nữa. Vương Lâm bất đắc xí tháo mũ sơm xuống, thuận tay ném vào trong túi trữ vật, ngoài miệng nói: "Thần thông của Tiễn Bối Quả thật kinh người, thật sự trong đời vãn bối ít thấy, bội phục, bội phục." Ánh mắt lão nhân lộn lên, bất mãn nói: "Ngươi chỉ nói có một câu như thế thôi sao?" Vương Lâm trầm mặt, cười khổ một tiếng. Cả đời hắn cũng chưa nói qua một câu nịnh hót nào. Lúc này suy nghĩ mãi mà sự không biết nên nói như thế nào mới phải. Tiên nhịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 261 tuổi già lão nhân thở hổn hển vung tay lên nói: "Được cũng đã cầm ngụ ý cảnh rồi. Ngươi trở về đi, nhớ sớm phải nhanh chóng đạt đến hóa thần kỳ, rồi điêu khắc tượng gỗ cho ta." Nói xong, hắn liền xoay người chuẩn bị rời khỏi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, mắt thấy lão nhân đang định đi xa, mở miệng nói: "Tiền bối, tổ linh bài kia là vật gì?" Lão nhân quay đầu lại liếc nhìn Vương Lâm một cái, dắt ý cười nói: cái đồ bỏ đi kia không tính cái gì, nơi này ta còn nhiều lắm." Nói xong, từ trong túi trữ vật hắn xuất ra một đống lớn đầy đủ các loại lệnh bài, tiếp tục nói: "Đây là thiên độn môn, đây là linh vụ tôn, đây là tứ cấp tu chân quốc ma tộc, đây là ngũ cấp tu chân quốc." Vương Lâm ngơ ngác nhìn lão nhân giới thiệu lần lượt từng cái lệnh bài, trên mặt ngày càng hiện lên vẻ đắc ý. ảnh tượng này như thể những vật trong tay lão chỉ là những món đồ chơi mà thôi. Cuối cùng tay phải của lão vừa lật, xuất ra một cái lệnh bài trống rỗng, nói: "Ngoài trừ những cái đó, ngươi muốn lệnh bài của môn phái nào ta đều có thể chế tạo cho ngươi." "Ha <cười> ha, mấy năm nay lão tử không biết đã bán được bao nhiêu thứ này. Ngươi có thể đi hỏi, thanh tiếng của ta cũng không phải nhỏ." Ngươi có muốn mua một cái không? Lệnh bài của trưởng môn Bạch Vân tông thì thế nào? Vương Lâm trầm mặt liếc nhìn lão nhân một cái, xoay người rời đi. Lão nhân ở lại phía sau họ hết cả buổi rồi sau đó nói mấy câu, đem số lệnh bài này thu hồi lại hết, nói: "Mấy thứ này là hàng trữ chữ của lão tử, hừ, ngươi không biết hàng thì ta sẽ không bán cho ngươi." Vương Lâm một đường đi thẳng, sau khi về tới cửa hàng, hắn khoanh chân ngồi ở bên cạnh lò lửa, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, trong đầu hắn hiện ra ý cảnh khác nhau của ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Dần dần, cả người hắn chìm đắm bên trong, lặng lặng cảm ngộ tuyệt tình ý cảnh của Trung Nguyên văn sĩ. An nhàn ý cảnh của lão bà, tú nguyệt ý cảnh của lão giả Mạc Thanh Sam lần lượt quanh quẩn trong đầu Vương Lâm. Dần dần, Vương Lâm mơ hồ hiểu ra một chút. Những ý cảnh này bắt nguồn từ những nhân sinh quan khác nhau trong khi lĩnh ngộ thiên đạo mà đạt được. Như vậy, ý cảnh của mình rốt cuộc là cái gì đây? Vương Lâm nhắm hai mắt lại, chợt khắc này cả người bỗng nhiên thay đổi. Một hồi lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ra, cầm lấy một đoạn gỗ, tay phải huy động khắc đao. Vùng gỗ bay tán loạn, khắc đao trong tay hắn như nước chảy mây trôi, không có cái nào dừng lại. Sần sần, trên khối gỗ điêu khắc dần hiện ra hình một người với một tay nắm quyết. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ chuyên chú. Tại thời khắc này, mọi thứ xung quanh đều không thể ảnh hưởng đến nội tâm của Vương Lâm. Những thứ trong đầu hắn, trong mắt hắn đều là tuyệt tình ý cảnh của Trung Niên văn sĩ kia. Vố vùng trên mặt đất mỗi lúc một nhiều, khắc đao trong tay Vương Lâm cũng ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn thấy được tàn ảnh. Một lúc lâu sau, tay phải Vương Lâm đột nhiên dừng lại, khắc đao trong tay đột nhiên gãy đôi, đoạn mũi nhọn của khắc đao xẹt ra như một tia sáng, xoay tròn đâm vào giá gỗ phía trên. phát ra từng trận âm thanh vù vù. Đối với hết thảy những điều này, Vương Lâm cũng không chút để ý, đôi mắt nhìn vào tượng gỗ mà hắn vừa điêu khắc nên. Bức tượng này dĩ nhiên đã thành hình của trung niên văn nhân rất sống động, tay phải bấm quyết, trên người ba phủ một cỗ khí tức tuyệt tình. Chẳng qua cỗ khí tức này vẫn chưa lộ ra ngoài mà hoàn toàn thu liễm bên trong. Vương Lâm trầm rãi nhắm hai mắt lại, cảm ngộ hồi lâu, nhẹ nhàng đặt bước từ Trung Niên Văn Sĩ xuống mặt đất. Vẫn còn thiếu một chút. Vương Lâm lẩm bẩm. Khác nhau cơ bản là để thể hiện được ý cảnh tuyệt tình kia, Vương Lâm chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của chính mình, tuy nói cuối cùng cũng điêu khắc thành công nhưng so với ý cảnh tuyệt tình chân chính của người Văn Sĩ Trung Niên thì vẫn còn sự khác biệt. Vương Lâm nhìn vào dao khắc dát bì cấy trong tay, trầm ngâm một chút rồi cánh tay phải vung lên, nửa đoạn còn lại nằm trong tay bay ra rơi xuống trên giá gỗ ở một bên. Tiếp theo hắn lại cầm lấy một đoạn gỗ, dùng ngón tay làm dao tiếp tục khắc tiếp. Thời gian trôi qua, năm tháng thấm thoát trong nháy mắt lại đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, vẻ bề ngoài của Vương Lâm chí nhiên đã trở nên già hơn, bên trong mái tóc mai của hắn có điểm một ít sợi tóc bạc, dáng người thẳng tắp cũng đã hiền lộ cách lưng còng. Thoạt nhìn cả người giống như già yếu sắp vào súng mộ. Ở bên trong cửa hàng, tượng điêu khắc gỗ càng ngày càng ít. Trong thời gian 10 năm này, Vương Lâm chỉ thực hiện được một thành phẩm tượng gỗ điêu khắc. Đó là một bà lão Bạch Vân tôm năm nào. Trên thực tế tượng gỗ điêu khắc bà lão từ 9 năm về trước, hắn đã chế tác được hoàn toàn. Tuy nói cùng với tượng gỗ điêu khắc người văn sĩ trung niên kia giống nhau nhưng cũng có sự tinh lực không thể đạt tới sự hoàn mỹ. Điều này Vương Lâm biết, đây là bởi vì mình chưa đạt tới cơ sở của tu vi hóa thần. Điều khiến 9 năm sau đó Vương Lâm không có chế tác thêm tượng điêu khắc vỗ, nguyên nhân là ông lão áo xanh. Hắn bất kể như thế nào cũng không có phương pháp điêu khắc tượng vỗ trên, khắc ra được ý cảnh mang đậm dấu vết của năm tháng trên ông lão này. 9 năm trong suốt 9 năm, Vương Lâm ủy trung không thể thành công. Y nói rằng dĩ nhiên hắn khắc đi khắc lại vô số tượng gỗ điêu khắc ông lão kia, nhưng không có một bức nào có thể ẩn chứa được ý cảnh. Cuối cùng đều bị hắn hóa thành tro bụi. Một ngày nọ, Vương Lâm nhìn vào bức tượng gỗ điêu khắc ông lão áo xanh trên tay, than nhẹ một tiếng, tay phải nhấc nhẹ một cái tức thì tượng gỗ tiêu tán thành tro. Trầm mặc một chút, hắn đứng người lên trầm rãi ra mở cửa cửa hàng. Ánh mặt trời dịu dàng rưng lại ở trên người hắn, Vương Lâm cầm một chiếc ghế ngồi ở cửa, lặng lặng nhìn người qua đường đi lại. Đối diện bên đường là một cửa hàng bán dụng cụ sắt. Cửa hàng này trong 9 năm vừa qua đã mở sổng ra được mấy lần. Không bao lâu, một đứa bé 4 tuổi từ bên trong cửa hàng dụng cụ sắt thò đầu ra khỏi cửa. Nhìn thấy Vương Lâm lập tức cái miệng nhỏ nhắn kêu lên, bước chân chạy nhanh đến bên người Vương Lâm, trên tay đứa bé còn mang theo một bầu rượu. Đưa cho Vương Lâm xong, nói giọng thỏ thẻ: "Vương gia gia, đây là cháu trộm rượu đưa đến cho ông đấy. Đường của cháu đâu?" Vương Lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thoải mái, tay phải vừa lật, trong tay đã xuất hiện một viên thuốc như ngón tay cái. Sau khi đưa cho đứa bé xong liền cầm bầu rượu uống một ngụm. Đứa bé vội vàng nuốt vào trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, hai tay chống cằm tò mò hỏi: "Vương gia gia, rượu này uống tốt lắm sao?" Tr cháu nhìn thấy ông ngày nào cũng uống. Vương Lâm mỉm cười Lúc này từ cửa hàng bán dùng cổ sắt một người đàn ông khỏe mạnh đi ra Từ tướng mạo người đàn ông này mơ hồ có thể thấy được bóng sáng của thiếu niên kháo khỉnh khỏe mạnh năm đó Hắn nhìn Vương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ cảm hoài Lập tức tiến lại gần trong miệng giọng điệu thân thiết nói Vương Thúc hôm nay không thể uống nữa Vương Lâm cười ha hà nói Tốt phải uống một chén chứ Hôm nay còn chưa uống. Đại Ngưu, cha ngươi thế nào rồi? Đại Ngưu trên mặt lộ ra sự ảm đạm nói: Vẫn bệnh cũ, không có việc gì. Vương Lâm thầm than một tiếng, sự luân hồi của phàm nhân hắn không thể can thiệp vào. Sinh lão bệnh tử vốn là một bộ phận của thiên đạo. Đại Ngưu tại 6 năm về trước và cô gái trưởng quầy của tiệm may thành thân, đứa bé kia chính là con của hắn. Vương Gia Gia, ông còn chưa trả lời cháu, rượu này rút cuộc uống vào tốt chỗ nào ạ? Đứa bé không đồng ý theo sau, Túm lấy cánh tay Vương Lâm truy hỏi. Đại Nưu nhìn Vương Lâm phạm nhẹ một tiếng rồi nói: "Vương Gia Gia, cuộc vui uống không phải là rượu mà là lẽ đời." Vương Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Đại Nưu một cái, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, vỗ vỗ cánh tay hắn nói: "Đại Nưu, mang theo đứa nhỏ trở về đi. Ta ra đầu phố đi dạo. Đại Ngưu cầm lấy bầu rượu trong tay Vương Lâm đặt vào trong cửa hàng điêu khắc tượng gỗ, theo sau đóng cửa lại nói: "Thúc vừa rồi đã đáp ứng cháu rồi, hôm nay không uống nữa." Vương Lâm cười cười đứng dậy đi ra hướng đầu phố, trong bóng sáng hắn tập tính bị vẻ xế chiều. Đại Nưu khàn nhẹ một tiếng, kéo bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ về trong cửa hàng bán dụng cụ sắt. Đứa bé cao vúi hé miệng nói với Đại Nưu: "Cha, Vương gia gia cho con đường ăn rất ngon, mỗi lần ăn xong toàn thân đều có cảm giác ấm áp thoải mái. Vương Lâm đã đi lại trên đường này hơn 10 năm rồi." bỗng thấy một đám trưởng quầy của các cửa hàng không biết lấy tin tức từ chỗ nào đều từ trong cửa hàng đi ra, nét mặt vội vã chạy đến bên cạnh Vương Lâm thấp giọng cầu xin. "Vương trưởng quầy, người xem giạo này kinh phanh không được tốt lắm. Tháng sau, tháng sau tôi nhất định đem tiền đất đến để trả. Đây là trưởng quầy cửa hàng tạp hóa người mới chuyển tới đây 3 năm về trước." "Đúng vậy." Vương Lão đáng kính ạ. Hiện tại công việc kinh doanh thật sự không được tốt lắm ạ. Ngài có thể hoán được mấy ngày không? Lại là trưởng quầy của nhà trỏ năm đó. Một người mập mạp. Các thanh âm như thế lục đục truyền đến. Vương Lâm cười khổ nhìn một vòng. Hắn cũng không biết tại sao lại như thế này. Ở đây 10 năm không ngờ vô tình mà tất cả mọi người trên phố này gần như đều nợ bạc của hắn. Tiên nhị. tác giả Lý Căn thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tudihuyen.org quyền 2 tu chân huyết ảnh chương 262 đồ chơi làm bằng đường thậm chí đại bộ phận cửa hàng trên đường này cuối cùng không ngờ đều trở thành sản nghiệp của hắn Mỗi khi các chủ cửa hiệu xuống xúc cần gấp tiền liền tìm đến Vương Lâm đem cửa hàng bán lại cho hắn. Vì phần cửa hàng của chính Vương Lâm đã 2 năm trước chủ quán đến tận cửa thăm rồi bán luôn cho hắn. Giá cả là một thứ không có chuẩn mực nào cả. Ngay thời điểm hiện tại, cần như Vương Lâm vừa ra khỏi cửa, các trưởng quầy của các cửa hàng lập tức đi theo sau nói các lời tốt đẹp. Trên thực tế việc này có liên quan đến việc thường ngày Vương Lâm rất ít khi ra khỏi cửa. Thậm chí mấy tháng liền hắn không hiện ra đến một lần. Vì thế lúc này mới vừa xuất hiện liền khiến cho các trưởng quầy trong lòng khẩn trương, sợ là tới để thu tiền thuê đất. Kỳ thật thuê thu đất này cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng Phạm là người kinh doanh ở đây trong một thời gian dài đều biết tính tình Vương Lâm tốt bụng. Vì thế liền cố ý tự kéo dài tiền thuế đất để một thời gian sau gần như không người nào phải nộp tiền thuế. Chính vì thế việc này cũng trở thành một thói quen. Nói cho cùng tất cả các loại tiền bạc, đồ vật, đắt là người phàm thì ít người cảm ý bỏng tay, cầm được càng nhiều càng tốt. Vương Lâm đối với hiện tượng này cũng không quá để ý, cũng thuần theo tự nhiên xem như là cảm ngộ một bộ phận của thiên đạo. 9 năm trôi qua, tình thế thay đổi, các gương mặt cũ năm đó trên phố thị nhiên không còn nhiều lắm. Điều này khiến Vương Lâm có chút cảm khái. Hắn phất phất tay nói với các trưởng quầy bên người: "Hôm nay không thu tiền thuê đất, mọi người tản ra đi." Các trưởng quầy đều sung các lời lẽ để cảm ơn, liên tục lui lại. Vương Lâm chắp tay sau người, đi ở trên đường phố. Không lâu sau đã đi tới đầu phố. Nhưng vào lúc này đột nhiên một con ngựa lực lưỡng chạy tới với tốc độ cao, ngồi trên lưng là một người trung niên, người này sắc mặt có chút khó coi, thậm chí khóe miệng còn có máu tươi rỉ lại. Hắn cưỡi ngựa mới vừa đi ngang qua đầu phố, bỗng nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy được Vương Lâm, tiếp theo cánh tay phải mạnh mẽ túm cương ngựa lại, con ngựa kia hí một tiếng thật dài. Lúc này thân hình người đàn ông trung niên nhảy xuống, sau khi xuống ngựa lập tức bứt lại bên người Vương Lâm, không đợi nói chuyện liền phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi kia còn mang theo một chút mảnh của nội tạng, người này mặt không còn một chút máu, thân hình nhoáng một cái quỳ rạp xuống đất, giọng gấp gáp: "Vương tiên sinh cứu mạng." Vương Lâm thần sắc như thường thản nhiên liếc mắt nhìn người này một cái. Người này đúng là mười mấy năm qua, gần như ngày lễ ngày Tết nào cũng đều mang một lượng lớn vàng bạc từ đảo. Có chuyện gì trầm rãi nói đi. Vương Lâm mở miệng nói. Vương tiên sinh thế tử điện hạ nguy rồi. Từ trong giọng nói gấp gáp của Từ Đào, Vương Lâm dần dần hiểu biết được ngọn nguồn. Thế tử điện hạ kia không biết thế nào mà trêu chọc vào một người hùng mạnh Là một tu sĩ thần thông cao cường Tu sĩ này vừa xuất hiện lập tức đám tu chân bên người điện hạ đều rời khỏi không tham dự vào Hiện thế tử dĩ nhiên được giấu ở trong hoàng cung Tu sĩ kia dường như có chút e rè mà không tiến thẳng vào hoàng cung Vì thế liền đem lửa dẫn phóng thích trên người mấy người tùy tùng của thế tử Từ nào có một chút thông minh gặp sự chẳng lành lập tức rời khỏi Nhưng bị các thủ hạ của Tu ký Gia truy đuổi, thân bị trọng thương, hắn kinh hoàng trong đầu chỉ một mực nghĩ tới, đó là Vương Lâm. Đang nói bỗng nhiên từ ngoài phố đi vào một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu đỏ, người này trên mặt lộ vẻ tàn áp đang hướng bước đi lại tới chỗ của Từ Đạo. Từ Đạo nhìn thấy tu sĩ này lập tức thân mình run lên. lại phun ra một ngụm máu, cả người ngay lập tức suy sụp, tuyệt vọng nhìn Vương Lâm nói: "Cứu ta." Nói xong người sụp xuống ngất đi. Tu sĩ kia cười lạnh liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, tay phải vung lên lập tức một đạo khí tức màu đen mà người phàm không thể nhận biết được từ trong tay hắn ca. hấp thụ khí é khực hất tán bay ra, đến giữa không trung liền hóa thành một đầu long bằng xương thật lớn hung hăng hướng đến từ đảo cắn nuốt. Tu sĩ này tâm địa thật ác độc, vi nhiên tính bao gồm luôn cả Vương Lâm bên trong. Trong mắt hắn xem ra Vương Lâm này tuy nói chỉ là một người phàm, nhưng từ đảo này chạy trối chết, không ngờ là tìm tới người này, tất nhiên là có quan hệ đơn giản đen xít toàn bộ. về phần thất Hải Phàm Nhân, nếu có việc phiền toái gì cũng có sư phụ hắn tiếp trên. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Vương Lâm nhướng mày, nếu là tu sĩ này đến tìm để gây phiền toái cho Tử Đạo, hắn có lẽ sẽ không tham dự. Tuy nói Tử Đạo này mười mấy năm qua đối với hắn rất mực tôn kính, nhưng Vương Lâm cũng sẽ không vì việc này mà ra tay. Nhưng hiện tại một tiểu tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ không ngờ ngay cả hắn dám giở trò. Vương Lâm sắc mặt như thường trong mắt bình tĩnh, tay phải vân cơ vung lên nhẹ nhàng dường như là đuổi một con muỗi vậy. Lập tức hình đầu lâu bằng xương kia dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ, khặc thường kêu lên một tiếng không dám cắn nuốt mà vội vàng lùi lại phía sau. Chỉ có điều nó đã chậm một bước. tay phải Vương Lâm vung lên một cái, ma đầu rưa lập quốc bỗng nhiên thành hình, nhe răng cười một cái liền đem bộ xương xọ nuốt vào, chép chép miệng trừng mắt hung tợn bình vẻ mặt đầy kinh hãi của tiểu đạo sĩ kia, thân hình từ từ biến mất. Tiểu đạo sĩ kia sắc mặt nổi lên vẻ đỏ từng dị thường, vào khoảnh khắc bộ xương xọ kia bị nuốt vào, dĩ nhiên tâm thần bị hao tổn, rồi phun ra một ngụm tiên hu không nói hay lời lập tức hoảng sợ mà chạy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng người này, không hạ sát thủ. Hắn hiện tại hóa phàm, ví nhiên giai đoạn này bị ràng buộc thật sự không muốn bởi vì việc nhỏ này mà hỏng đi tâm tình nhiều năm qua. Từ lúc đạo sĩ xuất hiện cho mãi đến lúc rời khỏi, khoảng thời gian này không kém sài lắm. hơn nữa lại không gặp người phàm tục nào cho nên vẫn chưa ảnh hưởng đến mọi người trên đường phố. Nhiều nhất cũng chỉ là có cảm giác một trận gió lạnh thổi qua thôi. Tuy nhiên người đi lại trên đường người tuy rất vắng vẻ nhưng rồi cũng sẽ nhận ra nguyên nhân là vết máu bầm phun ra từ từ Đảo. Nhà của Từ Đảo từ 8 năm trước đã rời đi khỏi khu phố này, lúc này đảo mắt cũng không có mấy người nhận ra thân phận của Từ Đảo. Vương Lâm thở dài, tay chắp sau người trầm rãi nhắm một cửa hàng tạp hóa bên cạnh đi đến. Sau khi tiến vào, trưởng quầy cửa hàng tạp hóa tức khắc cầm tiền chạy đến. Vương Lâm chỉ chỉ từ đảo bị ngất xỉu cách đó không xa nói: "Trưởng quầy, kiện ngươi tìm hai tiểu nhị nâng người này đem đến cửa hàng của ta." Người trưởng quầy tạp hóa kia do dự một chút, liếc nhìn xung quanh phát hiện không ai chú ý tới nơi này liền tiến lên vài bước nhẹ giọng nói Vương trưởng quỳ, người này không biết còn sống hay đã chết. Tôi xem ra hay là đi báo oan đi bằng không sợ ngài rước lấy một thân phiền toái đó. Vương Lâm cười cười, vỗ vỗ bả vai trưởng quỳ lắc đầu nói. Không việc gì đâu, tìm người đưa đi cho ta là được. Nói xong hắn xoay người chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi ra. Trưởng quầy nhìn mống sáng Vương Lâm thở dài lẩm bẩm. Người tốt quá, Vương trưởng quầy thật sự là người tốt. Thì thầm nói xong hắn lập tức quay đầu lại hô: "Tiểu Nghị, Tiểu Tam, hai người ra đây, đem người đang nằm bên ngoài khiên đến cửa hàng của ông chủ cửa hiệu Vương." cần như lúc Vương Lâm trở lại cửa hàng cũng đồng thời hai người tiểu nhị mặc quần áo vải thô đi đến, dĩ nhiên là cùng Kiên Từ Đào. Vương Lâm ra hiệu hạ xuống đặt ở trên mặt đất trong cửa hàng. Vương Lâm tùy ý lấy ra một chút vạc đen hai tiểu nhị đuổi đi, sau đó liền đóng cửa quay lại, ngồi ở bên bếp lửa trầm ngâm không nói. Từ Đào này nếu không cứu hiển nhiên là không thể sống được. Vương Lâm thầm than một tiếng, đúng là đối phương trong mười mấy năm qua thủy chung kính biếu quà cáp, lấy ra trong túi trữ vật một dan dược cực công hiệu, phất tay bắn ra rơi vào trong miệng đối phương. Tiếp theo hắn cầm lấy bầu rượu. Thời gian này hắn vừa uống rượu vừa chờ đối phương tỉnh lại. nói lại tiểu đạo sĩ kia một đường bay nhanh chạy trốn, cũng không cần quan tâm đến kinh động người phàm tục, thậm chí lúc cuối cùng còn ném ra phi kiếm hóa thành đạo cầu vồng hướng về thành Đông chạy về. Ở vùng ngoại thành của thành phía Đông có một tòa đạo quan. Tòa đạo quan này bốn phía có chút u tĩnh, còn có một hồ nước trong xanh, các đóa hoa sen hồng nhạt nở rộ. Ở đáy trong hồ nước lấp lấp lá sen màu xanh xinh trườ Phía trên mặt hồ một ít con cá nhẹ nhàng bơi lượm ở xung quanh các đám lá sen đồng thời khiến cho lá cây trầm rãi lay động. Bề mặt hồ như một bức tranh gần sóng có một cảnh tượng vượt ra khỏi trần tục. Một con đường nhỏ bằng đá cuối ốm đường theo tòa đảo quan. Hai bên của con đường này còn trồng một số cây dương liễu. Mỗi khi gió nhẹ thổi đến, hàng dương liễu lay động nhảy múa phát ra các tiếng đồng xào sạng. Đây cũng là một cảnh sắc hữu tình. Lúc này mặc dù cơn gió nhẹ đang thổi đến nhưng tiếng lay động của hàng sương liễu lại bị một tiếng động lớn từ trên trời bao trùm đến. Chỉ thấy tiểu đạo sĩ kia hóa thành một đạo tàu rồng mỏng miên dừng lại ở ngoài cửa thảo quan. Hắn mới vừa hạ xuống mặt đất liền phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, một tay đẩy cửa đạo quan, lão đạo chạy vào. Trong đảo quan một vài đạo sĩ đang ngồi quanh chân bỗng nhiên mở hai mắt. Một người trong số bọn họ sau khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của tiểu đạo sĩ lập tức đứng lên tiến đến kinh ngạc hỏi: "Sư đệ, ngươi bồi theo một phàm nhân, chẳng lẽ người đó có thể khiến ngươi bị trọng thương như vậy sao?" Tiểu đạo sĩ lấy tay đẩy người này ra, lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp sư phụ." Xu phụ Hoàng Cánh Sĩ từ trong đảo Quan đi ra một người trung niên, người này mặt to mắt nhỏ, độc suy nhất có hai cái tai to là có thể nhìn phần mắt, mới nhìn lần đầu cũng đầy vẻ uy nghiêm. Người này vừa ra, tất cả các tu sĩ đang ngồi tọa thiền đều đứng dậy, cung kính đứng sang một bên. Sau khi tiểu đạo sĩ nhìn thấy người trung niên, khóc to một tiếng quỳ xuống đất nói: Sư phụ, con bị người ta phá bản mạng la sát, tâm thần bị hao tổn. Sư phụ, nhờ người báo thù. Tu sĩ tai to kia liếc mắt quét nhìn tiểu đạo sĩ một cái, tay áo vung lên, vươn tay phải cách không một trảo. Lập tức từng đạo hắc khí bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ hình thành một đầu lâu xương khô thật lớn. Tiếp theo tay phẩy túi xí tai to điểm nhẹ bắt lấy đầu lâu xương khô, không nói hai lời một chưởng chụp lấy phía trên thiên linh cái của tiểu đạo sĩ. Thân hình tiểu đạo sĩ kia lập tức run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong nháy mắt liền hiện lên từng luồng khí đen. Sau đó một hồi lâu, hắn hé miệng phun ra một ngụm máu đen, tiếp theo trên mặt các khí đen chậm rãi biến mất, lộ ra các tia hồng nhuận. bản mạng na sát được phục hồi khiến cho thương thế lập tức hồi phục lại như lúc ban đầu. Kể lại tỉ mỉ đi. Tu sĩ tai to giơ cánh tay phải lên trầm rãi nói. Tiểu đạo sĩ thở sâu, vội vàng đem tất cả các việc trên đường gặp phải thêm mớ thêm mối nói ra. Tiểu đạo sĩ này mồm miệng có chút nhanh lời, cách thể hiện cũng rất thần tình. Tu sĩ tai to kia vẫn im lặng lắng nghe. Các đệ tử bên người hắn đều cúi đầu không nói, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Không lâu sau, tiểu đạo sĩ đã thuật xong, trong mắt hắn lộ ra vẻ hận thù lại tìm vào một tư. "Sư phụ, con đã báo danh hảo của người ra nhưng người nọ quá kiêu ngạo. Sư phụ, chúng ta nói gì thì cũng phải đi giáo huấn hắn một chút." Tu sĩ tai to Thụy Trung không có nửa điểm dao động. Hắn nhìn tiểu đạo sĩ bình thản hỏi để xác định lại. Người mà ngươi mới vừa gặp trong cơ thể không có chút xỉ linh lực, giống như là người phàm bình thường. Tiểu đạo sĩ vội vàng gật đầu nói: "Sư phụ tuyệt đối không sai được. Ban đầu con còn tưởng hắn là một phàm nhân." Tu sĩ tai to trong mắt lộ ra ánh kỳ vì, trên mặt nhìn không lộ ra vẻ mừng giận, trầm rãi nói: Ngươi theo ta đi một chuyến, dẫn đường phía trước, không cần sử dụng pháp thuật Chỉ cần đi là được Tiểu đạo sĩ kia lập tức mừng rỡ, vội vàn đứng sang một bên dẫn đường Mang theo tu sĩ tai to rời khỏi đạo quan Về phần các tu sĩ khác trong tâm cũng mong muốn đi theo Nhưng mắt không thấy sư phụ có dấu hiệu triệu tập Vì thế nhìn nhìn lẫn nhau Một người trong số bọn họ than nhẹ một tiếng nói Sư phụ đối với tiểu sư đệ thật sự rất sủng ái, cũng không phải lần đầu tiên có loại chuyện này, không nên xen tỉ. Với tài trí của sư phụ lại há chẳng nghe ra sự bất hợp lý trong lời nói của tiểu sư đệ hay sao, không cần chúng ta để ý tới. Một tu sĩ trung niên bên cạnh cười khổ một tiếng, trầm rãi nói: Với tính tình như vậy của tiểu sư đệ sớm tối cũng gây ra phiền toái lớn, ai lại có một người nói thầm một câu, sau đó liền trầm mặc không nói nữa. Có sư phụ ở đây, tiểu sư đệ mặc dù có mắt vào tiền toái lớn cũng chưa chắc trở thành chuyện. Ngược lại nếu đổi thành người khác thì cũng khó mà nói được. Sư phụ rõ ràng không công bằng, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên biết. Ngay cả công pháp tu luyện tiểu sư đệ và ta cũng khác biệt. Thôi Việc này chúng ta trong lòng tự hiểu là được, nếu mà trực tiếp nói ra ngược lại mình lại tỏ vẻ nhỏ nhẹn. Không biết lần này người làm tiểu sư để rước lấy phiền phức là để tử phục môn phái nào. Theo lời nói của tiểu sư đệ vừa rồi, người này như thế nào lại trà trộn vào trung giám phàm nhân vậy? Tu sĩ trung niên kia nói ra vấn đề nghi vấn. Bốn phái lớn liên minh, cái dạng tu sĩ gì mà không có Ta xem người này rất có thể là kết đan kỳ cho nên mới có thể nhẹ nhàng vân vu mà phá đi bản mạng la sát của tiểu sư đệ. Ta nghĩ xác thuyết này là đúng. Với địa vị của sư phụ ở liên minh bốn phái, đừng nói là kết đan kỳ, kể cả là nguyên anh kỳ, kết cục cũng đều giống nhau. Mấy người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó không để ý đến việc này nữa mà tiếp tục ngồi tính toán. Tiểu Náo Sí vừa đi trong tâm tưởng nổi lên từng trận đắc ý. Hắn sớm biết sư phụ đối với chính mình là tốt nhất bởi nguyên nhân chính vì hắn là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Từ nhỏ đến lớn, phàm gặp việc gì phiền toái, chỉ cần nói với sư phụ, sẽ lập tức dẫn hắn đi tìm tiêu diệt đối phương. Nhiều năm như vậy rồi, không có một lần sư phụ cự tuyệt qua. Nội tâm hắn cười lạnh, tự nhủ lần này sư phụ ra mặt tất nhiên người nọ chết không có chỗ chôn, để cho hắn biết được kết cục của việc dám trêu chọc mình. Nghĩ tới đây hắn trầm nhìn sư phụ ở bên cạnh. Từ vẻ biểu hiện bên ngoài nhìn không thấy được nét mừng giận, trong lòng hắn thầm nghi với hiểu biết về sư phụ, mặt càng không lộ biểu tình nào chứ tỏ trong lòng sư phụ càng phẫn nộ. Từ trong trí nhớ hắn, mỗi lần sư phụ giẫn hắn đi tiêu diệt người trêu chọc hắn gần như trên mặt đều là loại vẻ mặt này. Bất kể hắn trêu chọc dạng cừu da gì, chỉ cần nhìn thấy sư phụ liền lập tức mặt không còn chút máu, không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì đó là lập tức chạy tổn. Mặc dù có mấy người có ý đồ phản kháng, nhưng cuối cùng đối với ba dạng người này đều có kết cục sống nhau. Tiểu đạo sĩ trong lòng đắc ý giống như đang được ăn mật đường. Hắn thở sâu, bước chân vội vàng đi nhanh trong lòng thầm nhủ đừng để người nọ chạy mất, phải nhanh chân đến đó mới được. Đang đi, tu sĩ tai to bước chân bỗng dừng lại. Tiểu đạo sĩ đi quá vài bước, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt tu sĩ tai to dừng lại trên các đồ chơi nhỏ bằng đường được bày bán ở sạp nhỏ một bên. ánh mắt tu sĩ tai to lộ ra vẻ dịu dàng, tiến đến quầy hàng um hoa nói: "Đồ chơi làm bằng đường này bán thế nào?" Người bán hàng từ án mắt đầu tiên nhìn thấy tu sĩ tai to, trong lòng không biết vì sao liền chào sân lên sự hảo cảm, cười nói: "Một đồng nhỏ thôi ạ." Tu sĩ tai to mỉm cười gật đầu lấy ra một đồng nhỏ đặt trên quầy hàng, sau đó nhìn kỹ lững đám đồ chơi sinh động như thật làm bằng đường, cuối cùng chọn lấy một cái cầm lên. Tiểu đạo sĩ ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ không ngờ mua đồ chơi làm bằng đường. Đáy lòng có chút sợ khóc sợ cười, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới tu sĩ tai to không ngờ đem đồ chơi nhỏ làm bằng đường đưa tặng cho hắn. Phúc Nhi, con có nhớ trước đây lần đầu tiên vi sư nhìn thấy con, khi con đang cùng một đám đứa nhỏ đoạt một đồ chơi làm bằng đường, có lẽ con đã quên rồi. Tu sĩ tai to trong mắt lộ ra vẻ hoài cảm. Tiểu đạo sĩ ngẩn người ra, nhận lấy đồ chơi làm bằng đường, không tự chủ được nhớ tới thời thơ ấm đong khổ. Nếu không có sư phụ sợ rằng hiện tại chính mình sớm cũng đã chết. Nhí tới đây trong mắt hắn ửng đỏ, thấp giọng nói: "Không thể quên được chính sư phụ đen con mang đi và dạy con pháp thuật thần thông." Tu sĩ tai to xoa xoa đầu tiểu đạo sĩ, nói: "Đi thôi, mang ta đi nhìn xem người nhỏ." Tiểu đạo sĩ nhìn vào đồ chơi làm bằng đường trên tay, cảnh tượng hồi còn bé chầm rãi xuất hiện trong lòng. Hắn thở sâu, đem đồ chơi bằng làm bằng đường trân trọng đặt trong túi trữ vật. Hắn có ý định lưu lại cả đời, bởi vì đây là món đồ mà sư phụ mua tặng. Khi sắc trời dần tối, tu sĩ tai to và tiểu đạo sĩ đi đến chỗ cửa hàng của Vương Lâm. Sắc trời dĩ nhiên đã trở nên ảm đạm, tuy nhiên ở hai bên đường phố cũng lên đèn ánh sáng nổi lên bao quanh cả khu vực. Từ Đào hốt hoảng mở to mắt, có chút run sợ, lập tức nhìn xung quanh rồi vội vã nhổm người dậy, nhìn thấy Vương Lâm lập tức quỳ rạp xuống đất trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói không ra lời. Vương Lâm thần sắc như thường, cũng không thèm liếc mắt nhìn Từ Đào một cái, bình thản nói: "Cứu ngươi một mạng coi như ta trả lại ngươi nhân quả phụng dưỡng 16 năm qua, ngươi đi đi." Từ Đào do dự một chút, Tiếp theo vãi dài mấy cái, Thấp giọng nói: "Đại anh Đại đức Từ Đào phi nhớ trong lòng." Nói xong hắn thở dài đứng lên đầy cửa đang muốn đi ra khỏi cửa hàng. Lúc này Vương Lâm bỗng nhướng lông mày lại, nói: "Từ Đào quay lại, không cần đóng cửa." Từ Đào ngẩn ra vội vàng lùi lại, ngớ ngàng nhìn Vương Lâm. Đứng sang một bên, có khách tới thăm. Vương Lâm uống một ngụm rượu trong bầu trên tay, bình thản nói. Từ nào sắc mặt khẽ biến, vội vàng đứng ở bên cạnh Vương Lâm nhìn ra cửa kính của cửa hàng, ánh mắt lay động. Không quá lâu sau, chỉ nghe các tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài từ từ truyền đến. Ngay sau đó, một tu sĩ tai to từ bên ngoài cửa hàng đi vào, phía sau hắn là tiểu đạo sĩ ban ngày được Vương Lâm buông tha.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 Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tu sĩ tai to kia đúng là người đã bức thế tử điện hạ không dám đi ra ngoài hoàng cung nửa bước, trong nội tâm lập tức trào dâng từng đợt sóng lớn, nhưng sau khi nhìn nhìn vương Lâm đắc mạnh mẽ thống trị bản năng đang muốn lùi bước ra sau, trầm mặc không nói. Tiểu đạo sĩ kia tiến vào cửa hàng liền lập tức nhe răng cười rộ lên quát: "Sư phụ chính là hắn!" Chính hắn đã đả thương đệ tử. Tiểu đạo sĩ chỉ vào Vương Lâm. Hắn quay đầu lại bỗng kinh ngạc phát hiện sư phụ hắn không ngờ không nhìn vào người này mà đem ánh mắt dừng trên các tượng gỗ điêu khắc ở xung quanh. Vương Lâm thủy chung không nói gì, nhàn nhã ngồi uống rượu, ánh mắt nhìn lướt qua trên người hai người rồi thu trở lại. Tu sĩ tai to kia có chút cẩn thận nhìn ở các đám tượng gỗ điêu khắc, bỗng nhiên mắt sáng rực lại, dừng ở hai tượng gỗ điêu khắc phía trên. Hai tượng gỗ này đúng là điêu khắc người văn sĩ trung niên và lão bà của Bạch Vân Tâm. Ngài tu sĩ nhìn hồi lâu, mỉm cười dường như không xem mình là người như người lạ, tự nhiên ngồi xuống ngồi ở đối diện Vương Lâm. "Nạo hữu có thể cho tại hạ uống một chén chứ?" Tu sĩ tai to ôm hòa từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chén. Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, bầu rượu trong tay ném về phía trước, tu sĩ tai to mắt lấy rồi rót đầy một ly. Sau khi một ngụm uống xong, mắt lộ ra ánh sáng kỳ vì tán thưởng nói: "Hương vị tuyệt lắm." Vương Lâm cười khẽ nói: "Nếu thích còn lại hơn nửa bầu tắng ngươi đó." Tu sĩ tai to cười ha hả cũng không tự tuyệt, lại rót một ly uống vào. Ngưng lại một thời gian để thưởng thức thở dài từ trong sâu thẳm. Cảnh giới đảo hấu so với tài hạ cao hơn một đường, dùng cói nhân gian để hóa phàm, bội phục. Vương lâm tay phải vừa lật, trong tay lại có thêm một bầu rượu uống một ngụm nói. Đảo hấu cũng lấy để tử hóa phàm, dùng thân phận là thầy. là cha mẹ để ẳm ngộ thiên đạo. So với cách của Tại hạ thì cũng có cùng hiệu quả như nhau, làm gì cần hâm một người ngoài. Tu sĩ tai to ánh mắt như có kỳ quang nhìn Vương Lâm, gật gật đầu nói: "Xem ra Tại hạ quả nhiên không có nhìn lầm. Hôm nay nghe trong lời nói của tiểu đồ, Tại hạ dĩ nhiên có phỏng đoán, người có liên quan sự việc này có cảnh giới ngang với Tại hạ." là người chuẩn bị bước vào Hóa Thần. Vương Lâm mỉm cười không nói. "Đạo hữu, không bằng hai người chúng ta cùng thi đua xem ai tiến vào cõi hư vô mờ ảo của Hóa Thần chi cảnh trước có được không?" Tu sĩ tai to nhìn Vương Lâm khẽ cười nói. Vương Lâm vừa như cười như không liếc mắt nhìn tu sĩ tai to một cái, nói: chỉ có điều nếu trong tâm của vương mỗ có việc này sợ là cả cuộc đời này không thể có ngày tiến vào hóa thần đạo hữu, lời ấy của ngươi hại người rất nặng à. Tu sĩ tai to cười kha khạc, tay áo vung lên ôm quyền nói: "Không nghĩ tới trong kinh đô này lại có thể gặp người như đạo hữu vậy. Tốt, tại hạ Chu Võ Thái, không biết đạo hữu xưng hô thế nào." Vương Lâm Hắn cầm lấy bầu rượu uống vào một ngụm rồi nói: "Vương đạo hữu trong phòng trăm năm ngươi tất nhiên có thể hóa thần. Chu Mỗ hôm nay đến chúc mừng người trước." Tu sĩ tai to trù vỏ thái mỉm cười nói: "Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhẹ nhàng vân ngư nói: "Chu đạo hữu nói sớm quá." Theo nhận xét Vương Mỗ, trong vòng 100 năm tới Chu đạo hữu không tiến vào hóa thần, đồng dạng đó người đệ tử kia của ngươi trong vòng 100 năm hẳn cũng phải chết. Chu Phó Thái ánh mắt chợt lóe, trầm mặt không nói. Tiểu đạo sĩ kia trong lòng muốn trừng mắt lên nhưng nhìn thấy sư phụ và người này coi như có chút khác lạ, không khỏi phải áp chế lửa giận, hừ nhẹ một tiếng thầm nhủ người này thật sự không biết điều. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua sư phụ nói chuyện với người khác như thế, nhưng đời này chẳng những không cảm kích ngược lại miệng còn nói ra lời áp độc. Ngay thậm chí từ đạo cũng hiểu lời nói của Vương Lâm có chút đả thương người khác không khỏi định nhắc nhở phải cẩn thận, Sở Tu Sí tai to yên trấn giữ. Nhưng khiến hắn có cảm giác kinh ngạc, Tu Sí tai to kia trầm mặt một chút chẳng những không giận, ngược lại cười khổ sở lên. Thật ra lấy tu vi của tiểu đạo sĩ kia tự nhiên nhìn không ra ẩn ý trong lời nói của tu sĩ tai to và Vương Lâm. Vì phần từ đạo chẳng qua là một người phàm tục bình thường càng thêm không thể cảm thụ trong đó các ý ứng hung hiểm. Tu sĩ tai to sau khi tiến vào cửa hàng tuy nói sắc mặt ung hòa, nhưng từ đầu tới cuối đều bao hàm giá tâm, mỗi một từ, mỗi một câu nói đều giấu diêm huyền cơ trong đó. Hắn bắt đầu câu đầu tiên là chuẩn bị khiến cho Vương Lâm có chút dao động trong tâm. Nếu thật sự thành công như vậy sẽ ảnh hưởng xấu cho Vương Lâm về sau. Bởi vì muốn hóa thần chức tiên phải hóa phàm, hóa phàm này là để cảm ngộ chân đạo, xứ được trong tâm luôn bình hòa. Một khi có điều sao động trong tâm thì như vậy, cuộc đời này của Vương Lâm có khả năng thoát tâm chứng, tất nhiên không thể thành công hóa thần. Mặc dù cuối cùng cũng thoát được tâm chứng, nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm về sau. Từ đó có thể thấy được ý định âm hiểm của tu sĩ tai to chí sằng bị vương Lâm phạt Trần Ninh người này vẫn không cam lòng, tiếp tục lấy san chúc mừng nói là trong vòng 100 năm tới, đây cũng lại là một cách nói đầy âm hiểm. Lời này năm đó lão nhân cũng từng nói qua nhưng bởi vì tu vi của lão đầu quá cao, hơn nữa vương Lâm vẫn chưa đạt được cảnh giới như bây giờ nên không cây ảnh vượt đến toàn cục, ngược lại có công thiếu án chỉ để khơi dậy sự tin tưởng, sự kiên địch đến thành công. chỉ có điều hiện tại lời này từ trong miệng tu sĩ tài to nói ra mặc dù lời giống như nhau nhưng ý lại khác nhau. Nếu Vương Lâm thật sự nghĩ trong lòng như vậy, trong vòng trong trăm, trăm năm này không vừa qua, một khi không thể hóa thần thì cuộc đời này sẽ coi như cánh diễm không còn cơ hội. Trừ khi hắn lại có thể con linh mộ lớn để hiệu ra thoát khỏi áp chú trăm năm này. nhận thấy đối phương nhất tâm tiếp tục muốn xa hóa người khác bằng lời nói, Vương Lâm cuối cùng cũng phải phản kích. Hắn trước lấy trong vòng trăm năm đối phương không thể hóa thần. Đây là cách nói úp mở, lấy câu nói của đối phương sửa đi một chút đáp trả đối phương. Lời này và lời nói trong vòng trăm năm hóa thần có cùng hiệu quả như nhau. Chỉ có điều đây cũng không phải là trọng điểm phản kích của Vương Lâm. Câu cuối cùng của hắn mới đúng là chân chính phản thích Trong vòng trăm năm tiểu đạo sĩ ghi hẳn phải chết Lời này dĩ nhiên chỉ ra chỗ nấu chốt trong quan hệ vừa là thầy vừa là cha giữa tu sĩ tai to và tiểu đạo sĩ ghi Tu sĩ tai to chu võ thái này lấy hóa phàm chi cảnh bằng cách nương cảm ngộ tình thầy trò Lấy ý động niệm, lấy niệm thu đồ đệ, lấy tình dưỡng sụp lấy tâm thành y, lấy đau khổ để tiến vào cõi thần. Toàn bộ quá trình này nhất cử nhất động tất cả đều nhằm cho toàn bộ thể xác và tinh thần của mình nhập tâm vào trong tình cảm thầy trò. Cuối cùng khi hắn cảm ngộ đến ý cảnh của chính mình, chuẩn bị tiến tới hóa thần thì lúc đó cũng là ngày ra tay giết chết đệ tử của mình, từ tay giết chết nô bệ mà toàn bộ sư ý ác tinh thần dồn dắp vào khiến cho nội tâm đau khổ đạt tới cùng cực tại bước cuối cùng nhập thần. Nhìn như có tình, kỳ thực vô tình. Nhưng bên trong vô tình này đã có ẩn chứa chí tình chí nghĩa. Loại hóa cảnh chi cảnh này tuyệt đối những người phi thường mới có thể cảm ngộ, tối tiểu vương Lâm không làm được. Cho nên câu cuối cùng của hắn mới có thể chân chính là câu phản kích. Trong vòng trăm năm đệ tử của hắn tất nhiên phải chết, không thể nghi ngờ. Trước tiên là mâu thuẫn với ước hẹn trăm năm cùng tiến vào hóa thần. sau lại lấy câu này nói ra nội tâm của tu sĩ tai to thực sự là vô tình và chưa đạt tới đạt tới tâm trạng bi ai. Đồng thời lại để lại trong nội tâm của tiểu đạo sĩ một chút xấu vít như có như không. Tu sĩ tai to chu phó ánh cười khổ sở lên. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu Vương Lâm một cách bỗng nhiên đứng người dậy, hai tay ôm huyền, trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía Từ Đạo nói: nói cho điện hạ nhà ngươi trong vòng 3 ngày đem Vũ đỉnh tới đảo Oan. Việc này ta không hề truy cứu nữa." Nói xong hắn lại liếc nhìn Vương Lâm một cái thật sâu rồi xoay người rời khỏi. Tiểu đạo sĩ kia hoàn toàn sững sốt vội vàng đuổi theo. Hắn cảm giác việc hôm nay lộ ra vẻ ủy vị, sư phụ có chút khác thường không như trước kia, vì mình mà báo thù. Đồng thời câu nói kia của Vương Lâm, không tự chủ được hắn nghĩ tới trong vòng trăm năm bản thân mình phải chết. Nghĩ đến điều này hắn không khỏi có chút run run. Ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt ôn hòa của sư phụ đang nhìn hắn, đáy lòng lập tức trở nên ấm áp lại. Phúc Nhi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Món đồ chơi nhỏ làm bằng đường vì sao lại cắt đi, sao lại không ăn? Tu sĩ tai to nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra vẻ đôn hậu. Tiêu đạo sĩ trong mắt ửng đỏ, hạ giọng đáp: "Đệ tử vốn tính là để giữ lại." Tu sĩ tai to mỉm cười, vuốt vuốt đầu tiểu tu sĩ mỉm cười không nói, mang theo hắn chậm rãi đi ra khỏi đường phố này. chỉ có điều, mặt hắn mặc dù cười cười nhưng trong nội tâm đang âm thầm dậy lên, thần thức lướt qua chỗ cửa hàng của Vương Lâm một cách thật sâu, trong lòng dĩ nhiên đem người này thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất cuộc đời của mình. Tiên Nghị. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huệ Âm Từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Truyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 2.614. Thiên tạo luân hồi. Vương Lâm ngồi trong cửa hàng rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau đó, hắn bật cười không đi suy xét việc này nữa, tránh cho ảnh hưởng đến hắn ở giai đoạn sắp sửa kết thúc hóa phàm chi cảnh. Từ đảo lúc này dĩ nhiên hoàn toàn ngây dại. Tháng trước đây chỉ cho rằng vương lâm là một bậc cao nhân bằng không như thế nào chỉ là người chế tác tượng gỗ điêu khắc liền có thể để hai vị tiên trưởng của vương phủ khiếp sở như vậy. Sau khi quan sát cẩn thận, phát hiện cửa hàng vương lâm chẳng những không có gì bính hóa, ngược lại hai vị tiên trưởng kia cũng thu mình lại, cũng không dám đàm luận về việc điêu khắc tượng gỗ. thậm chí thế tử điện hạ lại tiến hắn ngày lễ ngày Tết đem quà biếu, mười mấy năm qua thủy chung không thay đổi. Vì thế lúc tai vạ hắn mới có thể nghĩ cố gắng tìm đến nơi Vương Lâm tìm kiếm dấu mạng. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Vương Lâm không ngờ lợi hại đến khiến cho tu sĩ tai to kẻ ố cho vương gia không dám lộ mặt. Một khắc vì tiên chưởng nhượng bộ lui binh, Thế tử điện hạ phải trốn trong hoàng cung, tán gấu nhau một hồi liền buông tha cho việc truy sát. Phải biết rằng nhiều ngày trước, Thế tử điện hạ đến nằm mơ, cũng muốn lấy Vũ Đình Dao Dao để bảo toàn một mạng. Sau khi từ đảo rời khỏi, cuộc sống Vương Lâm lại trở lại bình lặng giống như cuộc sống bình dị trước đây, như những gì bình thường nhất thời mất đi sẽ không quay lại nữa. Vương Lâm vẫn như cũ mỗi ngày vào sáng sớm rời giường, mở cửa cửa hàng ra chờ tiểu hài tử của Đại Ngư đưa rượu trái cây tới uống rượu khắc tượng gỗ. Dĩ nhiên cuộc sống của hắn đã trải qua nhiều năm như vậy, dần dần khắc tận vào trong tận xương cốt. Hắn rời xa sự dết chóc, dường như so với chính mình nhiều năm về trước như phân thành hai. Ở trên người hắn nhìn không thấy tia chết chóc gì cả, chỉ có một loại bình thản, một loại thể ngộ của phàm nhân. Vương Lâm không biết ý cảnh cuối cùng mình cơ u g có thể lĩnh ngộ được suốt cuộc là cái gì, hắn không vội mà lặng lặng tìm hiểu. 7 ngày sau khi tự đào rời khỏi, hắn lại tìm tới cửa Hằng Vương Lâm. Cùng hắn đi tới là một người trung niên tướng mạo mang theo một vẻ quý phái. Người này và Tử Đào cung kính tiến vào cửa hàng, không thèm để ý đến thân phận đồng loạt một tiếng quỳ trên mặt đất hướng về Vương Lâm dập đầu lại ba cái. Vương Lâm không nói gì, ánh mắt đảo qua trên người này. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này tất nhiên chính là ông chủ của Tử Đào, cũng chính là người mà tu sĩ tai to kia tìm giết, thí tự điện hạ. Trong con mắt của một người phàm nhân thế tục, Thí tử dĩ nhiên thuộc loại hoàng tộc ở trên trời. Nhưng với Vương Lâm xem ra, người này và con kiến không có gì khác nhau. Tuy nói rằng hắn cũng có chút tu luyện, nhưng chỉ cần không chúc cơ thành công thì khó thoát khỏi đạo luân hồi. Người trung niên kia dường như đã biết được tính tính Vương Lâm. Sau khi dập đầu vái dài xong liền đứng dậy, không nói hai lời lấy ra một túi trữ vật cung kính đặt ở một bên bàn, cùng Từ Đào khom người lui về phía sau. Vương Lâm Thủy Chung không nói một câu nào. Đợi hai người đi rồi, hồi lâu sau hắn mới ngừng điêu khắc ngẩng đầu lên, cầm lấy túi trữ vật thần thức đảo qua, chỉ thấy trong này chứa đựng một lượng lớn linh thạch. Thuận tay đem túi trữ vật đặt sang một bên, Vương Lâm thở dài đi ra khỏi cửa hàng. Nổi lên ghế băng trước cửa nhìn trời xanh mây trắng, hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, không kìm chế được trong ánh mắt lộ ra chút ủy mị. Hắn rất hường thụ cuộc sống thế này. Nếu như cha mẹ khỏe mạnh sống ở bên trong cửa hàng thì như vậy cuộc đời này của hắn coi như không uổng. Thời gian trôi đi, lại năm năm nữa trôi đi. Một ngày này Phù thân của đại ngưu không thể thoát khỏi sự luân hồi sinh tử, rời khỏi nhân gian. Cửa hàng dùng cột sắt che toàn cờ trắng, bên trong truyền ra từng tiếng khóc bi ai. Vương Lâm đứng ở bên ngoài cửa hàng của mình kinh ngạc nhìn sang phía đối diện. Trong đầu không khỏi nhớ tới hai mươi mấy năm trước lúc hắn vừa mới bước vào đường phố này, cái người đàn ông tới mở kia mời hắn vào trong nhà ăn cơm chiều. Lại quên không được, người đàn ông cởi mở này bởi vì muốn khuyết chương cửa hàng đã bị vẻ xấu hổ, hơi ập à ập uống nói ra việc mượn tiền. Hai mươi mấy năm này trôi qua, Vương Lâm chính mình cũng nhớ không rõ đã ở trong nhà người này ăn uống bao nhiêu lần, uống bao nhiêu rượu. Chỉ có điều thiên đảo luôn hồi, không phải người như Vương Lâm có thể thay đổi được. Sinh tốt. Lão bệnh tử chính là là bộ phận gốc rễ để hắn cảm ngộ thiên đạo. Mặc dù là sử dụng thuật Nhị Thiên có thể kéo dài cho đối phương sống lâu thêm vài năm, nhưng cuối cùng người này cũng không trốn khỏi đạo luân hồi. Không chỉ như thế, ngược lại sẽ bởi vì phương pháp Nhị Thiên này mà khi nhập vào bên trong lục đạo luân hồi này sẽ rơi vào hạ đẳng. Dù sao phụ thân Đại Ngưu và Vương chắc không cùng dạng. Vương Trác là người tu đạo, thân mình chính là nhị thiên mà đi cho nên Vương Lâm rút bí cốt thể xuất hồn phách hắn từ quyết thay Lộc Đạo luân hồi, đưa hồn phách hắn vào bên trong thai nhi của người đàn bà kia. Nhưng phụ thân của Đại Ngưu thì không được. Vương Lâm đứng ở cửa của cửa hàng than nhẹ một tiếng. Trong tay không biết từ khi nào xuất hiện ra một đóa hoa màu đen. Đóa hoa này không phải là vật phàm tục mà là tài liệu quý giá bậc nhất để luyện trí linh đan. Nếu là phàm nhân bình thường, người chết không lâu thì hồn phách chưa còn tiêu tán hoàn toàn. Đóa hoa này có thể trợ giúp nguyên tụ hồn phách cũng theo vào trong biển luân hồi giúp hồn lực mạnh hơn để có thể tranh thủ nhập vào một người nào đó tốt. Vương Lâm tập tễnh thân hình hướng về cửa hàng rụng cổ sắt, bên trong các cô, dì, chú bác có mặt tất cả mọi người đều có bộ mặt buồn thảm, một sự đi thương bao phủ toàn bộ cửa hàng. Bên trong hậu viện cửa hàng là linh đường, phụ thân Đại Nưu nằm trong quan tài, Đại Nưu cùng vợ hắn vì ở bên cạnh. Đại Nưu ánh mắt đỏ bừng, hiển nhiên mới vừa khóc. Ở bên cạnh còn có một người phụ nữ, đây là mấu thân của Đại Nưu, lúc này hoàn toàn bi ai, nhìn chồng trong quan tài ánh mắt lộ xa vẻ tuyệt vọng. Hai mươi mấy năm trước đây, Vương Lâm dĩ nhiên đã nhìn ra hai vợ chồng này có cảm tình rất sâu sắc. Vương Lâm vừa tiến đến, các vị chú bác thân thuộc của nhà Đại Ngưu bốn phía đều lộ ra vẻ tôn kính, sửa sang lại chiếu trên đường đi dĩ nhiên là để bày tỏ thân phận của Vương Lâm. Mẫu thân của Đại Ngưu nhìn thấy Vương Lâm khe khẽ gật đầu ủy xuống thấp giọng nói: "Vợ người quá tốt rằng thì, xin ra mắt vương gia Đại Ca." Vương Lâm than nhẹ một tiếng, tiến đến đem nâng người này dậy, tiếp theo tiếp nhận nén hương của người phía sau đốt lên tế bái một hồi. Hắn cúi đầu xuống, lập tức không gian bên ngoài trong nháy mắt tối sầm xuống, chẳng qua loại tối sầm này người phàm nhân không thể nhìn thấy được. chỉ thấy từ trong thi thể của phụ thân đại lưu trầm rãi toát ra một luồng khí đen, khí đen dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành bộ dáng phụ thân đại lưu. Hắn ôm lấy thân thể, dường như rất lạnh, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân mình giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trên người Vương Lâm. Bởi vì mọi người ở bốn phía không có một ai có thể phát hiện hắn, duy chỉ có Vương Lâm này hai mắt trắng đen rõ ràng dừng lại trên người hắn. Vương Lâm thầm than nhẹ, đóa hoa màu đen trên tay phải lập tức hóa thành nhiều mảnh vỡ đồng thời chậm rãi tiêu tan, người phàm không thể nhận biết được các việc này, chậm rãi hóa thành nhiều điểm sáng bay nhập vào hồn phách phù thân đại lưu. Hắn liền có cảm giác không hề rét lạnh. Nhìn vương lâm ánh mắt với vẻ cảm kích sâu đậm Lúc này hắn dĩ nhiên hoàn toàn biết được người cùng với hắn hơn hai mươi mấy năm làm hàng xóm tuyệt đối là người phi phạm Thân hình hắn bay ở trên hư không quỳ xuống Hướng về Vương Lâm nhẹ nhàng sập đầu vãi mấy cái, tiếp theo Lưu Luyến nhìn người vợ chính mình phạt liếc mắt Đại Ngưu một cái, toàn bộ thân hình dường như bước vào bậc thang đang bắc lên trời, chậm rãi lên cao cuối cùng ở trong tư không biến mất. Cha mẹ con thấy ông nổi. Lúc này một thanh âm non nớt từ trong một góc nhỏ truyền ra, chỉ thấy đứa nhỏ của Đại Ngưu đáp là đứa bé 9 tuổi, ánh mắt nhìn không trung lộ ra vẻ nghi hoặc. chẳng qua lời nói của một đứa trẻ không ai tin tưởng. Đứa bé không thấy ai để ý đến hắn, trên mặt liền nhăn cái mũi lại, không nói gì nữa. Vương Lâm cảm khái nhìn bốn phía. Thiên đạo luân hồi, không thể trốn thoát. Hắn nhìn trong quan tài là thi thể già nua của phụ thân đại ngự trước mắt bỗng nhiên quẩn quanh 20 năm qua, mỗi một năm người này lại có một biến hóa, từ một chàng niên ở 20 năm trước trầm sãi già đi cuối cùng là chết. Hắn thở dài, ánh mắt dừng lại ở trên người mẹ của đại nưu. Năm đó quả cụ này cũng vừa mới ba mươi mấy tuổi, nhưng lúc này dĩ nhiên đã hơn 50 tuổi. Trên thân thể quả phụ trước mắt mang đậm dấu vết theo năm tháng của hơn 20 mấy năm qua. Vương Lâm ánh mắt lại suy chuyển, lúc này hắn dừng lại ở trên người Đại Nhu. Ngư. Người tiểu miên năm đó thường hay qua cửa hàng Vương Lâm, thời gian này đã hoàn toàn trưởng thành, chẳng những cưới vợ sinh con, hơn nữa còn phụng dưỡng chăm sóc cha già trước lúc Lâm Chung. Dường như là một cây nhỏ trong hai mươi mấy năm qua trải cùng tú nguyệt, chậm rãi lớn lên trở thành một cây đại thụ có thể chống chọi lại bão tố. Tiên nhị tác giả nhí căn thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 2.65 tuyết biến sơ khắc này trong lòng vương lâm bỗng nhiên có điều ngộ ra, điều này càng lúc càng rõ ràng. Trong nháy mắt hai mươi mấy năm hóa phàm qua Vương Lâm lần đầu tiên cảm ngộ được cánh cửa vốn không rõ hình dáng của Tiên Đạo. Hắn không biết mình rời khỏi cửa hằng dụng cổ sắt như thế nào, mịt mờ ngồi chật lò sưởi trong cửa hằng của mình, kinh ngạc nhìn vách tường trong đầu trống rỗng chỉ tồn tại duy nhất, đó là một luồng thần niệm. Quá tinh tiết xúc với bố Mẹ của Đại Ngưu cùng với Đại Ngưu trong hai mấy năm vừa qua cùng với Vương Lâm như bức tranh không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Ba người này tướng mạo dần dần biến hóa, dần dần Vương Lâm có loại cảm giác hắn giống như thấy được một cỗ lực lượng vô hình đang cắn vào trên người ba người. Cỗ lực lượng này tồn tại khiến cho cha mẹ Đại Ngưu trầm rãi ra đi cũng khiến cho thân hình Đại Ngưu trầm rãi lớn lên. Sơn Sơn Vương Lâm cảm giác trong đầu âm một tiếng, hai mắt hắn lóe ra một loại ánh sáng không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác thân thể chính mình bỗng nhiên bồng bềnh bay lên từ trong cửa hàng này chậm rãi bay lên cao, càng lúc càng cao. Trong quá trình bay lên cao này, hắn nhìn thấy được vô số phàm nhân Trên người các phàm nhân này tất cả đều có lực lượng kia tồn tại, thậm chí các cây cỏ thế gian vạn vật đâu đâu cũng đều có nó tồn tại, không chỗ nào không có. Cố lực lượng này từ trên không trung giáng xuống, Vương Lâm theo bản năng muốn đi tìm căn nguyên của cố lực lượng này. Từ từ, Vương Lâm cảm giác chính mình càng lúc càng bay lên cao. Kinh đô dưới chân càng lúc càng nhỏ, cuối cùng kinh đô biến mất. Hiện ra trước mắt hắn là các tinh cầu màu vàng thật lớn. Đáng tiếc mãi cho đến lúc này cái căn nguyên của Cố lực lượng kia hắn vẫn chưa có tìm được. Hắn có thể cảm giác được Cố lực lượng kia, mặc dù là ở trong toàn bộ sao trời cũng sống nhau, không chỗ nào không tồn tại. Vương Lâm trong tính cách của mình ẩn rất sâu sự cố chấp Nếu không phải vậy, hắn cũng không có khả năng đi Hà Hương hơn 400 năm chỉ để quay về Triều Quốc huyết tẩy đằng ra. Trong tính cách của hắn trừ bỏ chấp nhất xa, còn có sự kiên nhị. Nếu không hắn cũng không có khả năng từ tiểu tu sĩ sơ nhập trên con đường tu chân của đạt đến tận đỉnh cao mê sở. Đúng là sự chấp nhất và kiên nhị này khiến hắn muốn tìm đến căn nguyên của cỗ lực lượng này. Hiện tại trong hắn, các bản năng hoàn toàn thống chế hết thảy các hành vi của hắn. Thân hình hắn càng lúc càng cao, nhưng ngay tại thời điểm hắn thoát ly khỏi tinh cầu có màu vàng của đất, không xa là lúc bỗng nhiên từ xa xa xẹt qua một tảng đá thật lớn phản phất như sao băng, phía trên tảng đá này một ông lão đầu bạc ngồi trên. Ông lão này khi trên đường đi qua bên người Vương Lâm bỗng nhiên kêu một tiếng Ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Tại tu chân tinh vực đi ngày không ngờ có thể nhìn thấy người có cảm ngộ sâu sắc giống như thế này. Tuy nhiên với tu vi nguyên anh kỳ của ngươi mặc dù là cảm ngộ hóa thần cũng không phải là rất tham lam sao? Thiên đạo Phật này nếu ngươi tiếp tục truy tìm sợ là không dưới trăm ngàn vạn năm trở lên không thể tìm được căn nguyên. Tuy nhiên tới lúc đó sợ rằng thân thể ngươi sợ rằng đã sớm mục rữa rồi, ngươi đã suy xét điều này chưa?" Vương Lâm chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ ngây man. Lão già kia cười khá hả, liếc mắt nhìn kỹ Vương Lâm một cái quát. "Lão phu thiên phận tử, hôm nay giết cái tiện xuyên đi, nếu ngươi có thể đi ra khỏi tinh tàu vứt đi này." Hãy đến Tiên Phận Tinh tìm ta, ta thâu ngươi làm ký thanh đệ tử, cho ngươi đi theo trăm năm. Nói xong tay phải hắn điểm một cái, lập tức Vương Lâm run lên, hắn cảm giác thân mình giống như bị một lực lượng mạnh mẽ hung hăng đẩy một cái, bỗng nhiên rơi xuống bay nhanh về bên trong tinh cầu có màu vàng của đất, về tới bên trong Liên Minh Bốn Phái. Kinh vô sống như một vật siêu nhỏ bằng mắt, hắn không nhìn thấy được bỗng biến thành cây mọ tay rồi kịch liệt to ra, cuối cùng gần như trong nháy mắt hắn đáp về tới đường phố phía tây Kinh vô, dừng lại trong chính cửa hàng của mình. Trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm mạnh mẽ mở ra, toàn thân hắn ngờ toát đẫm mồ hôi. Bên trong mồ hôi này còn có một mùi tanh hôi xộc xùa. Từ sau khi chúc cơ Hắn rất ít có cái loại tanh hôi như thế này từ trong chân lông bốc ra Lúc này vương lâm trong trong mắt trước lên ánh sáng sáng ngời Hắn thở sâu cầm lấy một tượng gỗ điêu khắc Tay phải thành đao nhanh chóng khắc từng đám vụn gỗ xước xuống Vào lúc này vương lâm diên trì điêu khắc một ngày một đêm Cuối cùng khoảnh khắc khi tay phải hắn thu dao lại Pho tượng lão già dáng sinh của Bạch Vân Tông bỗng nhiên thành hình. Trên pho tượng này tản ra dấu vết của năm tháng. Lặng lặng nhìn pho tượng, hồi lâu sau đó Vương Lâm cầm lấy đặt ở trên giá cùng một chỗ với các bức tượng khắc người trung niên văn sĩ, bà lão. Làm xong việc này, hắn đứng dậy đi vào hậu viện, lau rửa thân thể mình một hồi, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ rồi lại ra cửa hàng. Lúc này đã cảm ngộ thiên đạo, tu vi vương lâm dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi từ Nguyên Anh Trung Kỳ nhảy lên tới Nguyên Anh Hậu Kỳ Đỉnh so với hóa thần cũng chỉ kém đúng một chút. Chỉ có điều cảnh tượng vừa rồi hiện tại nhớ lại, vương lâm nghĩ đến vẫn cảm thấy sợ nếu không có ông lão tự xương thiên vận tử kia đánh thần niệm của mình quay về. Như vậy chính mình rất có thể để truy tầm tiên đạo luôn hồi khó lường kia do đó lại bị lạc vào bên trong luân hồi. Nếu thật sự là như vậy, kết cục của hắn sợ chỉ có con đường chết. Cảm ngộ tiên đạo hiển nhiên không phải sóng im gió lặng bên trong ầm chứa vô số hung hiểm. Lúc này đây Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nói chưa hóa thần, Nhưng Vương Lâm hiểu biết đối với thiên đạo so với trước kia hơn vạn lần. Hắn tin tưởng khoảng cách chính mình tới hóa thần dĩ nhiên là không xa. Hiện tại, dĩ nhiên hắn điêu khắc được ý cảnh năm tháng của lão già áo xanh kia. Hiển nhiên là bắt chước thiên đạo luân hồi, chỉ có điều sau khi Vương Lâm chân chính am bộ được thiên đạo luân hồi Hắn xem ra cái gọi là ý cảnh năm tháng của lão già áo xanh chẳng qua là tìm kiếm một nét bút nghiêng để bắt trước Thiên đạo luân hồi thôi, cũng chưa phải là luân hồi chân chính. Bởi vì Thiên đạo luân hồi cũng không phải tu sĩ hóa thần có thể cảm ngộ. Giờ phút này ở trong đầu Vương Lâm còn có một bộ kinh đồ. Kinh đồ này là vật mà lão đạo Thiên Vân tử lưu lại. Trong tinh độ này còn có một tinh cầu lớn hơn vô số lần chu Tức Tinh, nơi đó chính là chỗ ở của lão đạo Thiên vận tử, Thiên vận tinh. Chỉ có điều muốn đi tới nơi đó trước mắt đối với Vương Lâm mà nói căn bản là không có khả năng. Hắn than nhẹ một tiếng, thu lại tâm tư, điều chỉnh tâm tính, cả người trầm dãi hóa lại thành người phàm. Chẳng qua ở trong đầu hắn cảnh tượng cảm ngộ thiên đảo luôn hồi vừa rồi đúng là cả đời không quên được. Từ sau lần đầu cảm nhận được thiên đảo đến giờ đã mười năm trôi qua. Vương Lâm sống trên con phố này đã hơn ba mươi năm. Toàn thân hắn đã trở nên già nua tóc bạc trắng trên mặt lại hằn sâu nhiều nếp nhăn. Bảy năm trước, mẹ của Đại Ngư, Lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bây giờ cửa hàng xèn đã đặt toàn bộ lên vai đại lưu. Cũng sống như phụ thân trước đây, hắn ra sức chống đỡ mái nhà, yêu thương vợ con. Đối với người con trai đắc hun lớn, mỗi ngày đều bắt học xèn, chuẩn bị tiếp nối nghề của mình. Cảnh tượng này cũng sống như năm đó, chẳng qua chỉ thay đổi con người mà thôi. Nhưng tình hình này cũng không duy trì được lâu. 3 năm trước Tăng Tiểu Ngưu con trai của Đại Ngưu bị một tu sĩ Bạch Vân Tông đi ngang qua bốn phương nhìn trúng, thu làm đệ tử. Sau đó, nó theo tên kia tới Bạch Vân Tông. Cũng vào năm đó, thằng bé được đạo sĩ kia ban cho một cái tên mới là Cảnh Văn Trác. Đối với chuyện con trai nhà mình đi theo tiên trưởng, Đại Ngưu rất tự hào, dường như gặp ai cũng nói. Vì vậy mà cả con đường Nhà nào cũng biết tới chuyện đó. Đối với chuyện Tăng Văn Trác bị tu sĩ Bạch Vân tông nhìn trúng, Vương Lâm cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Từ khi tiểu Nư còn nhỏ, Vương Lâm đã thấy đứa nhỏ này có đủ linh căn để tu tiên. Tư chất của nó so với hắn trước đây còn tốt hơn gấp mấy lần. Vương Lâm ở kinh thành sống một đời phàm nhân cũng chỉ có quan hệ với mỗi nhà đại đô. Đó chính là nhân trong kiếp sống đời thường của hắn. Vì vậy mà Vương Lâm thường dùng đan dược để cải biến thể chất của tiểu Ngưu. Hắn làm thế để giải quyết xong quả của đời này. Kể từ đó, tư chất của tiểu Ngưu tất nhiên càng ngày càng tốt, được tu sĩ Bạt Vân tông nhìn chúng cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Tuy tu vi của tu sĩ Bạt Vân tông mới chỉ đạt tới kết đan Nhưng Vương Lâm âm thầm quan sát thì thấy cũng không phải loại người xấu. So với sư Tôn Tôn đại chủ của hắn năm xưa hoàn toàn không phải là một loại người. Cho nên Vương Lâm cũng không nhúng tay mà cứ để thuận theo tự nhiên. Dù sao những gì hắn có thể giúp cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Còn sau này Tằng Văn Trác phát triển thế nào, lựa chọn đi con đường nào, Vương Lâm cũng không cần phải bận tâm. Điểu Ngưu vừa đi, Đại Ngưu liền thuê vài người làm công. Đây cũng là việc phá vỡ uy tắc của cha hắn. Theo lời nói của cha hắn trước đây thì cửa hàng của nhà không bán kỹ thuật và tuyệt đối không được mướn người. Nếu không một khi kỹ thuật bị người ta học được, chẳng phải tự dùng đá đập vào chân mình sao? Nhưng rõ ràng Đại Ngưu không nghe theo lời cha. Từ khi mướn người làm công, thì không thèm quản lý những chuyện ở cửa hàng. Cả ngày, hắn như trở lại thói quen thời trẻ, quấn lấy bên cạnh Vương Lâm, xem gã điêu khắc tượng gỗ. Một người đàn ông trung niên, mỗi ngày đều ngồi bên cạnh Vương Lâm như vậy làm hắn nhớ lại những kỷ niệm ngày trước. Vì Vương Lâm là người mất thấy đại lưu trưởng thành, nên từ khi mẹ hắn mất, mỗi khi đến Tết, Đại Ngưu dẫn theo vợ làm cơm tất niên mang sang nhà Vương Lâm. Hắn coi Vương Lâm như phụ thân của mình, rồi cả nhà cùng sum họp. Nương tử của Đại Ngưu là con gái của một ông chủ tiệm may. Nàng cũng là một người phụ nữ đức hạnh. Nàng biết suy nghĩ của phu quân, vì vậy ánh mắt nhìn Vương Lâm cũng thay đổi dần. Nàng cũng sống như Đại Ngưu, coi Vương Lâm là trưởng bối. Kể từ đó, một đời phàm nhân của Vương Lâm ở Kinh Thành đến khi tuổi già lại cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp trước nay chưa từng có. Cảm giác này rất xa lạ, nhưng hắn cũng không chối bỏ. Từ đảo cũng từ một người trung niên trở thành một ông già có mái tóc hoa dâm. Thân phận của hắn lúc này cũng trở thành tổng quản phụ tá cho Vương ra. Còn vị vương gia bấy giờ cũng không phải Nam vương năm xưa mà là thái tử. Sau khi thái tử kế thừa vương vị, sự hiếu kính đối với vương Lâm không những không giảm mà còn tăng lên nhiều. Quan trọng nhất là hầu như mỗi lần hắn đến đều chỉ đi một mình, không thèm để ý đến thân phận địa vị, đều dập đầu vấn an. Đã nhiều năm trôi qua, trong lòng vương Lâm cũng có chút bội phục vị vương gia đó. Tất nhiên, người này là hoàng tộc trong giới phàm nhân, có thể làm như vậy cũng phải có nhị lực rất lớn. Có lẽ do từng trải nhiều, nên người này hiểu rõ trên thế giới có rất nhiều người chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, mà không có người nào thèm để ý. Vì vậy mà hắn lễ độ và cung kính với vương Lâm mục đích không ngoài việc lôi kéo để bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn. Buổi đông năm nay tuyết rơi dày. Vương Lâm ở đây 30 năm chưa từng thấy một trận tuyết nào lớn đến thế. Trận tuyết phủ xuống toàn bộ kinh đô một màu trắng xóa. Tất cả mái hiên, cây cối đều phủ một lớp tuyết dày như chiều cao của một đứa bé 3 tuổi. Không khí căn phòng đột nhiên bị một lớp tuyết lớn đè lên rồi sụp xuống. Thậm chí ngay cả nước cũng bị đóng băng lại. Dường như mỗi buổi sáng, trong những góc phố sình của kinh thành, mọi người đều phát hiện một hai cây cây thể đã bị to cứng. Đợt tuyết này rơi xuống rất kỳ dị. Một số nhà đã sống mấy đời ở kinh thành bàn tán xôn xao trong những quán trà. Trong kinh thành đã vài trăm năm nay chưa có đợt tuyết nào lớn như vậy. Mông tuyết trước sau cứ liên tục trầm rãi từ trên trời rơi xuống, từ từ lấp đầy những dấu chân mới xuất hiện trên mặt tuyết. Không lâu sau, cũng không còn nhìn thấy một chút dấu vết. Trận tuyết lớn phủ xuống kinh thành khiến cho tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa. Trên con đường chỗ ở của vương Lâm, vì tuyết rơi dày nên cả ngày không nhìn thấy một bóng người. tất cả mọi người đều trốn bên bếp lò trong nhà, sưởi ấm, đợi đợt tuyết lớn này trôi qua. Trận tuyết này cũng rất dữ dội. Ngày đầu tiên khi hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, Vương Lâm đã phát hiện bên trong băng tuyết ẩn chứa một tia sát khí như có như không. Chút sát khí đó rất nhạt, nhưng phải biết rằng trận tuyết này bao trùm toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái. Như vậy thì sát khí ẩn tàng ở bên trong nhiều đến mức độ nào? Sở dĩ nhiệt độ giảm xuống nhiều như vậy chính là do sát khí bay ra. Trần Tuyết này cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mà tự nhiên xuất hiện ở trong không trung. Nếu không thì lấy đâu ra đám mây lớn như vậy để tuyết rơi xuống bao phủ toàn bộ lãnh thổ Liên Minh Tứ Khái chứ? Đợt uất lớn sôi tới ngày thứ 3, thì chín cây hắc mộc ở trong dinh thành mỗi năm thường có tu sĩ ngồi tĩnh tọa, đột nhiên bị từng đạo sấm sét hồng lộ từ trên không trung đánh xuống. Lám tu sĩ ở bên trong không ai có cơ hội chạy thoát, tất cả đều bị sét đánh chết. Lúc này những chuyện lạ phát sinh đồng thời trong toàn bộ liên minh tứ phái. Tất cả các cây cột trong thành đều bị những đợt sấm sét đột nhiên xuất hiện đánh gãy. Ngay sau đó, giữa bầu trời tuyết trắng, từ bốn hướng có rất nhiều ngọc sạn bay vùng vụt đến. Vô số ngọc sạn bay như tên bắn qua toàn bộ lãnh thổ của Liên minh Tứ phái. Tốc độ của ngọc sạn tuy rất nhanh, nhưng nếu gặp tu sĩ có tu vi trên trúc cơ kỳ thì sẽ lập tức bị chộp vào lòng bàn tay. một ngọc sản trăm số đó bị vương Lâm bắt được. Nó vốn xẹt qua cửa hàng của hắn nhưng lại lập tức bay trở lại. Sau đó chui vào trong cửa hàng, rơi vào trong tay Vương Lâm. Cầm lấy ngọc sản thần thức của Vương Lâm đảo qua, chợt nghe thấy bên trong vọng ra một giọng nói âm u. "Phàm là tu sĩ ở trong Liên Minh Tứ phái ta đều phải chuẩn bị tốt cho đại chiến." Tứ phái gồm Thủy Mặc môn, Bạch Vân tông, Thanh Mộc nhai, Hắc hồn phái đều phải mở sơn môn triệu tập tất cả các loại tán ma khổ tu sĩ. Nếu như ai không đến, tự gánh lấy hậu quả. Vương Lâm trầm mặc một lúc, tay phải bóp nát ngọc sàn. Thân thể lóe lên, biến mất. Đến khi xuất hiện, đã ở trên bầu trời kinh thành. Sau khi hắn xuất hiện, cơ thể đột nhiên khẽ động, tiếp tục bay thẳng về phía trước, rất nhanh đã bay ra ngoài vạn rằm, tìm đến chỗ xuất hiện những bông tuyết. Những bông hoa tuyết vốn từ chỗ này xuất hiện không một tiếng động. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hư vô một lúc lâu, mới phát hiện được đầu mối. Ở trong không trung có nhiều chỗ phát ra những gợn sóng tấm trí nhàn nhạt. Cấm chí này chắc chắn có tác dụng che đậy. Nếu là pháp thuật thần thông khác thì Vương Lâm muốn loại bỏ còn có chút khó khăn. Nhưng nếu là cấm chí thì hắn không sợ. Hắn khẽ liếc mắt, một tia sáng có màu hơi tối lập tức từ trong mắt bay ra rồi bắn thẳng vào không trung. Một lúc sau, hai tay hắn liên tục huy động Sau thời gian nửa nén hương, từng đạo tàn ảnh cấm chế, từ trên hai tay hắn bay ra như tên bắn. Sau khi tàn ảnh cấm chế rơi vào trong gư vô, từ từ từ từng tia khí màu trắng bay ra, giống như băng bị nung lên vậy. Đột nhiên một luồng khí trắng từ trong gư vô bay cuồn cuộn tản ra. Một lúc sau, luồng khí màu trắng dần tiêu tan, lộ ra cảnh thật ở bên trong. Vương Lâm tập trung tinh thần nhìn vào, sắc mặt lập tức có biến đổi lớn. Chỉ thấy trong không gian xuất hiện một khe nứt tổng lồ dài cả trăm trượng, rất nhiều bông tuyết từ trong khe nứt này bay ra. Vương Lâm dùng thần thức đảo qua, thấy trong phạm vi mấy vạn dặm, có hơn trăm cái cấm chế dùng để dấu khe nứt như thế này, mà đây cũng chỉ là trong phạm vi mấy vạn dặm. Theo phân tích của Vương Lâm chỉ sợ rằng có rất nhiều khe nứt trong toàn bộ không gian tư vô của Liên Minh Tứ Phái. Mặt khác làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là khe nứt dường như đối với thần thức có một loại lực hút đặc biệt nào đó. Thần thức Vương Lâm vừa đảo qua, lập tức bị phát hiện. Cũng may là thần thức của hắn mạnh mẽ mới có thể thoát ra. Vương Lâm trầm ngâm một lát, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bay xuống rồi quay trở về cửa hàng. Trong quá trình hắn hạ xuống, nhìn thấy trước mắt là cả một thế giới trắng xóa, tuyết càng ngày càng nhiều. Vương Lâm trở lại trong cửa hàng, trong lòng hắn có cảm giác không ổn. Cảm giác này càng trở nên sâu sắc sau khi nhìn thấy những khe nứt. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, rồi lập tức cười phá lên. Đây là lãnh thổ của Liên minh Tứ phái, loại chuyện rườm rĩ thế này, mình cũng không cần phải quan tâm. Tất nhiên sẽ có tu sĩ tu vi cao hơn mình đi xử lý. Chẳng qua cái khe nứt giữa không trung lại giống như một đám mây đen phủ trong lòng vương lâm. Đúng lúc này, Vương Lâm đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm. Một lúc sau, hắn nghe thấy những tiếng đập cửa đùng đùng. Âm thanh này tuân theo một loại tiết tấu nào đó, hình như thời gian giữa hai lần đập vào đều giống y như nhau. Vương Lâm vung tay phải lên một cái, cửa tiệm lập tức được mở ra không một tiếng động. Một người mặc áo tơi xuất hiện bên ngoài cửa tiệm. Trên người gã đó có bám một lớp tuyết dày. Gã đó cũng không nói lời nào mà cất bước đi vào cửa tiệm. Phương Lâm liếc mắt nhìn người này, bình thản nói: "Hơn chục năm không gặp đạo hữu Vân Khò Nghè chứ?" Người nọ cười ha ha, tơi áo tơi xuống, lộ ra một khuôn mặt uy nghiêm. Chỉ cần thấy hai lỗ tai là biết được người này chính là Chu Vũ Thái. Hắn rung rung áo tơi trong tay, những bông tuyết bám bên ngoài lập tức rơi xuống, sau đó bị một làn gió thổi bay ra bên ngoài. cũng có một ít tuyết bay vào trong cửa hiệu của Vương Lâm. Đắc Án ơi sang một bên Chu Vũ Thái ngồi xuống cái ghế trước mặt Vương Lâm. Trong lúc hắn ngồi xuống, cửa tiệm lặng lẽ đóng lại. Sau khi Chu Vũ Thái ngồi xuống, hắn cầm bầu rượu Vương Lâm đặt bên cạnh. Chẳng cần dùng chén, cứ thế xúc vào mồm một ngụm lớn. Vương Lâm đưa mắt nhìn hắn. So với 10 năm trước, Giữa nông mày Chu Vũ Thái có thêm vài nếp nhăn. So sánh trong 10 năm qua có chuyện gì đó làm hắn phải lo lắng. Còn về tu vi cũng tinh tiến hơn 10 năm trước. Nhưng nếu so với Vương Lâm thì kém hơn một chút. Dù sao thì Vương Lâm cũng lĩnh hội được thiên đạo luôn hồi. Vì vậy mà hắn đã có được một sự thấu hiểu rất sâu. Tiên nghịch. Tác giả Lý căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 266 tu sĩ quyết vực Chu Vũ Thái sau khi uống một hớp rượu lớn đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba cái tượng gỗ ở trên bề cách đó không xa Ba tượng gỗ đó chính là ba người Bạch Vân Tông. Năm đó, khi Chu Vũ Thái đến đây, tượng gỗ ở trên kệ chỉ có hai cái, bây giờ lại có thêm một. Ánh mắt hắn nhìn ba bức tượng gỗ, dần dần trên mặt hắn xuất hiện một tia kinh hoàng. Tay phải hắn vẫy nhẹ một cái, bức tượng gỗ rơi vào trong tay hắn. Hắn kiểm tra cẩn thận một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp. Một lúc lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng cười khổ nói: "Vương huynh, hiên quả nhiên tiến bộ nhanh hơn một bước so với ta. 10 năm nay ta vẫn đứng nguyên tại chỗ." Sắc mặt Vương Lâm bình thản, lại lấy ra một bình rượu. Sau khi uống vào một ngụm, lắc đầu nói: "Cơ duyên xảo hợp mà thôi." Chú Vũ Thái than thở một tiếng cuối đầu nhìn tượng vỗ chậm rãi nói. Tối nguyệt ý cảnh của Thanh Tùng Sư Phúc cũng đã được ngươi điêu khắc. Tượng vỗ này cũng đã tương đương với Nguyên Anh Kỳ là Pháp Bảo có cấp bậc cao nhất. Mười năm trước vương huyên còn chưa làm được thế này. Không ngờ mới mười năm đã có tiến bộ như vậy. Tại hạ mội phục, vương lâm đột nhiên cười, nói. Nếu ngươi thích thương, thì tặng cho ngươi. Chu Vũ Thái ngẩn người, sự phức tạp trong mắt hắn lại càng đậm, nhìn Vương Lâm một lúc, rồi lại nhìn Tượng Phẫu. Cuối cùng hơi do dự lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc xanh, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, nói: "Cảm ơn." Địch ý của hắn đối với Vương Lâm lại giảm đi một chút. Tùy ý ý đem bảo bối như vậy tặng người là chuyện mà không phải người tầm thường có thể làm được. Hắn tin có bức tượng gỗ này, mình tuy không thể thật sự đạt được tối nguyện ý cảnh, nhưng nhiều ít gì cũng có thể cảm nhận được một chút. Chẳng qua điều duy nhất khiến hắn phải lo nghĩ là cuối cùng nên lựa chọn cách nào. Dù sao bây giờ cảm ngộ của hắn về tối nguyện ý cảnh trên tượng gỗ rất kém, vì vậy mà trong lòng hắn không khỏi phát sinh chút mâu thuẫn. Một lúc lâu sau, Hắn hừ người lại, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, lại cười khổ nói: "Vương huynh, tại hạ nhận thua. Huynh cũng không muốn ta có những ý nghĩ khác chứ? Ôi, tượng gỗ này Chu Mộ từ bỏ, ngọc sǎn này cũng tặng cho huynh, mặt trên có ghi lại thần thông pháp thuật của một vị tu sĩ hóa thần kỳ." Mắt Vương Lâm lóe lên chút ánh sáng kỳ lạ, nhìn kỹ Chu Vũ thấy Hắn đưa tượng vỗ cho gã, vốn cũng có ý trong đó, nhưng không ngờ gã lại lập tức phản ứng, vứt bỏ cơ hội tìm hiểu Túy Nguyệt ý cảnh, vẫn một mực giữ lại con đường hóa phàm nguyên bản của chính mình. Người như thế này, cả đời Vương Lâm gặp cũng không nhiều. Hắn mỉm cười rồi gật đầu, nói: "Nếu đã như vậy, Vương Mỗ từ chối cũng bất kính." Nói xong, Hắn cầm lấy ngọc sạn, sủng thần thức nào qua một cái rồi thản nhiên đặt bên cạnh. Chu Vũ Thái luyến tiếc liếc qua tượng vỗ. Sau đó, hắn khẽ cánh sang, cưỡng ép mình không được nhìn nó nữa, mặt trầm xuống, nói: "Vương huynh, mấy ngày gần đây tuyết rơi nhiều, huynh có phát hiện ra điểm gì kỳ lạ không?" Vương Lâm hơi trầm ngâm, nhìn bầu rượu trong tay chậm rãi nói: trận tuyết này rõ ràng không phải do trời gây ra. Ánh mắt Chu Vũ Thái lóe lên, nói: "Không sai. Trong những bông tuyết còn mang theo một cỗ sát khí. Bây giờ toàn bộ lãnh thổ của liên minh tứ phái tất cả đều bị tuyết bao phủ. Sát khí trong đó đã trở nên rất đậm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, từ đầu đến cuối Giống như chuyện này không có bất kỳ cái gì liên quan đến hắn, tỷ lặng lặng ngồi nghe. Chu Vũ Thái nhìn Vương Lâm tiếp tục nói, đã có mấy vị tiền bối tứ phái đứng ra điều tra, cuối cùng ở trên bầu trời cao v vặn sầm, phát hiện khe nứt truyền tống đơn của tu sĩ Tuyết vượt được che giấu dưới cấm chế. Tu sĩ Tuyết Vượt. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nghe thấy cái tên này. Chu Vũ Thái hít một hơi sâu, nói, Tu sĩ Tuyết vực cũng là một tứ cấp tu chân quốc. Chẳng qua lãnh thổ của bọn họ là ở cực bắc, chỗ đó bị băng tuyết bao phủ. Thần thông pháp thuật bọn họ tu luyện cũng có liên quan đến băng tuyết. Cho nên mỗi khi Tuyết vực quốc xâm lấn vào lãnh thổ tu chân quốc chúng ta, bọn họ sẽ mở ra những cái truyền tống trận như thế này trước để lãnh thổ đối phương bị băng tuyết bao phủ. Sau đó bọn họ mới xuất kích với một số lượng lớn Chú Vũ Thái nói xong thì tay phải khẽ vung về phía sau Cửa tiệm lập tức được mở ra Một đám tuyết bị hắn hút vào trong tay Rồi đưa đến trước mặt vương lâm Cùng lúc đó tay trái hắn bấm pháp quyết Trong nháy mắt một quả cầu lửa to như nắm tay được tạo nên Phát ra từng mực khí cực nóng Mời vương hương xem Hắn nói xong cầm quả cầu và nắm tuyết gộp lại với nhau. Trong khoảnh khắc, quả cầu tỏa ra từng làn khói, sau đó lại bị dập tắt. Mà nắm tuyết lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Lâm lập tức xung động. Đây là một điểm hắn không nghĩ tới. Thứ tuyết này không thể tan được. Khi toàn bộ lãnh thổ của Liên Minh Tứ Phái bị Tuyết Phủ thành nồng màng thì đó sẽ là ngày tu sĩ tuyết vực tấn công. Giọng nói Chu Vũ Thái trầm lắng hành xuống. Vương Lâm cũng trầm mặt, không nói gì. Vương huynh, ngày hôm nay tại hạ đến đây là đại biểu cho Liên Minh Tứ Phái, mời huynh gia nhập Với tu vi của hôm, một khi gia nhập chắc chắn Liên Minh Tứ Phái sẽ được tăng từng rất nhiều trợ lực. Chu Vũ Thái nói một cách chân thành. Vương Lâm liếc nhìn người này một cái, trầm rãi mở miệng nói: Tại hạ chẳng qua chỉ là một tu sĩ nguyên anh. Những người có tu vi cao hơn Vương Bố trong Tứ Phái có rất nhiều, hình như cũng không phải có mối mình ta. Tu Phú Thái cười khổ, lắc đầu nói: "Vương huynh không nên coi nhẹ chính mình. Lấy cảnh giới bây giờ của huynh thì chỉ cần một vài năm sẽ đạt tới hóa thần. Khi đó thì đối với tứ thái của ta mà nói, lại có thêm một vị tu sĩ hóa thần. Đây mới là điểm trọng yếu mà lần này ta đến đây mời." Vương Lâm trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói: Vì sao Tô tu Sí Tuyết vượt lại muốn khai chiến với Liên Minh Tứ phái? Chu Vũ Thái nhìn khối tuyết trong tay, trầm mặt trong giây lát, rồi cười khổ nói: "Tuyết vực quốc nằm trên Chu Tức Kinh, nhưng có phải loại vật tư lại thiếu hụt. Mặc dù như vậy, nhưng bọn họ vẫn có thể đạt đến tứ cấp tu chân quốc. Nếu muốn phát triển lên mà có được nhiều quyền lợi hơn, tất nhiên trận chiến này sẽ phải xảy ra." Vương Lâm cười khẽ, hắn nhấp bình rượu trong tay lên uống một ngụm bình thản nói, Chú Hương, Vương Mố không tiến. Vẻ mặt chú Vũ Thái lập tức chầm xuống, nhìn Vương Lâm, nói, Nếu như Vương Hương gia nhập liên minh tứ phái của ta có bất cứ yêu cầu gì nằm trong khả năng mà chú Mố có thể thỏa mãn thì cứ đưa ra. Vương Hương, Hương không muốn cân nhắc lại một chút sao. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Thái. Sau một lúc lâu, Chu Vũ Thái khẽ nhíu mày, nói: "Vương huynh có ý gì?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Chu huynh, chẳng lẽ xem Vương Mô là đứa trẻ 3 tuổi sao?" Chu Tức Tinh rất lớn, tu sĩ Tuyết vực không muốn đi xâm lược những tu chân quốc khác, sao cứ phải chọn chỗ này? Nếu Chu Quyên không muốn nói rõ ràng, tại hạ cũng không muốn hỏi nữa. Chu Vũ Thái trầm mặt, một lúc sau mới hắn bật cười kha hà, không hề cảm thấy xấu hổ mà nhìn thẳng vào Vương Lâm, nói: "Vương huynh cũng đừng trách, chuyện này có liên quan đến rất nhiều việc." Chu Mỗ tất nhiên không thể tùy tiện nói ra được. Nói xong, Hắn ngậm miệng lại không nói nữa, sói giàn đang đợi Vương Lâm đáp ứng. Nếu Vương Lâm đồng ý thì hắn mới nói ra nguyên nhân. Vương Lâm lại rơi vào trầm ngâm. Đối với sự xâm lược của tu sĩ Tuyết vực, hắn thật sự chẳng có hứng thú tham gia vào. Dù sao đây cũng là cuộc chiến của hai tứ cấp tu chân quốc. Một khi tham dự, nếu sơ ý, chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng ở đây. hơn nữa hắn cũng chẳng thân quen gì với Liên Minh Tứ phái. Một khi chiến tranh có gì bất lợi xảy ra, có khả năng hắn sẽ trở thành vật ký cờ. Một lúc lâu sau, Vương Lâm ung dung nói: "Việc này tại hạ cần phải có thời gian suy nghĩ." Trước khi Tu sĩ Tuyết vượt đến Sâm Lược, tại hạ sẽ cho Chu Vân Tâu trả lời. Chu Vũ Thánh cũng không nghĩ rằng Vương Lâm sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng lúc này Vương Lâm cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, nên hắn thấy thì chuyện này sợ rằng đối phương có 8 phần là không đồng ý rồi. Nghĩ đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lên, ôm quyền nói: "Nếu đã như vậy, tại hạ sẽ đợi câu trả lời của Vương huynh." Nói xong, hắn lấy ra một miếng ngọc giản từ trong túi trữ vật, rồi đặt ở bên cạnh, lại nói: Nếu Vương Hung có câu trả lời thì cứ lấy ngọc sản này để truyền âm. Nói xong, hắn lại ôm Huyền, xoay người rời đi. Sắc mặt Vương Lâm từ đầu đến cuối vẫn như thường, không có chút biến hóa. Chu Vú Thái cầm lấy ái ơi. Khi một chân đã bước ra ngoài cửa tiệm, hắn dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, trầm rãi nói: "Vương Thuyên Hương có bao giờ nghe nói đến tứ đại tiên môn Phong, Vũ, Lôi Thiên chưa? Vị trí của kinh cầu Chu Tước là sát bên Vũ Chi tiên môn. Ánh mắt Vương Lâm đột nhiên lói lên. Bốn tiên môn Phong, Vũ, Lôi Thiên ưu trong ký ức của cổ thần Đồ Ti cũng có nói sơ qua. Nghe nói bốn cái tiên môn này đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ. Không ai có thể tìm được nguồn gốc của chúng. Nhưng có thể khẳng định bốn tiên môn này chính là cánh cửa để tiến nhập vào cổ tiên giới. Tiên nghịch, Tạ Sa, Nhĩ Căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Huyền hay. Tu chân huyết hành. Chương 267. Xít người. Chu Vũ Thái nói xong thì bước đi. Hắn mặt ái ơi lên người rồi dần khuất ở phía xa. Tuyết ở bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều. Tím xó vít lên vần vũ khắp trên trời dưới đất. Sau khi Chu Vũ Thái rời khỏi đường lớn, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện bốn bóng người mặc đồ đen. Bốn người này đi theo phía sau Chu Vũ Thái, thần thức đều quét về phía cửa hàng của Vương Lâm. Trong đó, một người có giọng lạnh như băng lên tiếng. "Chu đạo hữu, mệnh lệnh của Liên Minh Tứ Quái là phải diệt trừ tất cả những kẻ đáng nghi mấy năm gần đây tới lãnh thổ của nước ta. Vì sao vừa rồi ngươi không ra tay?" Chu Vũ Thánh không quay đầu lại mà cười lạnh nói, "Với tu vi của bốn người các ngươi, cho dù có thêm ta chẳng lẽ thật sự có thể diệt trừ được người này sao?" Nếu hắn muốn chạy trốn thì ai có thể ngăn cản được? Chưa chắc. Bốn người chúng ta tuy Tô Vi chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nếu như sánh phát trận pháp thì trừ khi hắn đạt đến hóa thần, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Một người mặc đồ đen ở bên cạnh nói một cách bình thản. Chu Vũ Thái cười lạnh, vung tay áo, nói: "Nếu muốn thì ngươi cứ đi, tại hạ không phụng bồi." Người này có thể điêu khắc được Tam lão Bạch Vân Tùng, đặc biệt là bức tượng gỗ của Thanh Tùng sư thúc trong ngoài đều có càn phun. Tại Hạ Cúng không muốn đi tìm chết. Bốn người áo đen trầm mặt một lúc, sau khi nhìn nhau một cái, không nói nhiều xoay người đi về phía cửa hàng của Tùng Lâm. Nụ cười trên mặt Chu Vũ Thái lại càng lạnh lẽo. Hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía sau. Hắn muốn xem bốn tên cuồng vọng đó làm sao đánh được một cường giả sắp hóa thần. Bọn họ cũng không nghĩ tới việc một khi Vương Lâm muốn chạy, bốn người họ không thể có khả năng bắt được hắn. Nếu như vậy, chẳng khác nào tự rước lấy tai họa về sau. Đúng là mấy tên ngu ngốc. Bốn người lập tức lao về phía cửa hàng của Vương Lâm, sát khí tỏa ra nồng nặc. Vương Lâm ngồi trong cửa hàng Nhìn bầu rượu trong tay, trong lòng than nhẹ một tiếng. Vài năm gần đây tâm tình của hắn đã hết sức bình thường, thật sự cũng không muốn để chích chóc phá hỏng. Nhưng Vương Lâm chính là Vương Lâm. 400 năm trước hắn liên tục tuết chóc, chẳng qua trong lúc hóa phàm mới thu liễm lại, mà không phải tiêu tan. Bốn người kia lúc này cũng không biết, nếu như cứ cố tình xuất thủ, thì từ tay bọn họ đã thả ra một hung thần áp sát trong vài chục năm qua, chưa xuất thủ giết chít một ai. Nhưng bốn người rõ ràng cũng có sự bàn tính từ trước. Thân hình mỗi người hóa thành một luồng khói đen. Trên nền tuyết trắng, những đám khói đen của bọn họ càng hiện ra rõ ràng. Vương Lâm thầm than. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hàn quang lạnh lẽo mà đã 30 năm qua chưa từng có. ánh mắt đó chỉ thường xuyên xuất hiện trong 400 năm trước của Vương Lâm. Mỗi lần xuất hiện là dấu hiệu có người phải chết. Lần này cũng không ngoại lệ. Tay trái Vương Lâm cầm bầu rượu uống một ngụm rồi đứng lên, đi về phía trúc một bước. Chớp mắt thân thể hắn đã xuất hiện bên ngoài cửa hàng. Lúc này, bốn người mặc đồ đen đã tới rất gần. Tia sáng trong mắt vương lâm trước động Đúng lúc này Hán từ một lão già bình thường Vụt biến thành một sát tinh Gió tuyết ở bốn phía Trung quanh dường như lại trở nên Mạnh hơn Nhưng sát khí ẩm bên trong mưa Tuyết so sánh với của vương lâm Lúc này trinh lực giống như Ngọn lửa so với mặt trời vậy Hàng kiếm không ra khỏi vỏ Bốn người đổ đen Trong nháy mắt đã bao vây Trung quanh Bàn tay mỗi người đều bấm một loại pháp quyết kỳ lạ. Bốn tiếng quát khẽ từ trong miệng bọn họ vang lên. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang xanh hồng lam tính từ trong tay bọn họ lấp lánh bay ra. Chúng đan xen với nhau tạo thành một lưới kiếm bao vây Vương Lâm vào bên trong. Vương Lâm uống một hớp rượu lớn, tay phải khẽ điểm lên không. Nhất thời, Tống Nguyệt Ý cảnh từ chiếc áo màu xanh trên tượng gỗ của một lão già, dưới một chỉ của hắn, tàn gia nồng đậm. Tốc độ của kiếm khí có thể dùng mắt nhìn thấy được đang nhanh chóng bị kìm hãm. Sau khi tốc độ của kiếm khí bị giảm đi, thân thể Vương Lâm lập tức trở nên mờ địch như hư vô. Hắn sử dụng một tư thế kỳ dị mà biến mất trong lưới kiếm. Đến khi xuất hiện, đát ở phía sau một người mặc đồ đen. Kiếm ra khỏi vỏ lập tức xít người. Cánh tay phải của hắn nhìn thì có vẻ rất chậm nhưng thực tế lại nhanh như tia lửa địch. Thoáng cách đát đặt lên trên đầu tên mặc đồ đen kia. Chỉ nghe thấy một tiếng sắc. Người này liền phun ra một ngụm máu tươi, đứt thở mà chết. Cùng lúc đó thì Nguyên Anh nhanh chóng từ trong cơ thể bay ra ngoài. sờ hãi bỏ chạy về phương xa. Vương Lâm cũng không thèm nhìn. Trong nháy mắt quay đầu lại, hắn mở to miệng cầm lên một tiếng. Trong âm thanh chấn động không gian, trên đầu Vương Lâm hiện ra một đám sương màu đen thôn hồn sử dụng hình thái đó đột nhiên bay ra, sau đó há miệng nuốt gọn nguyên anh đang bỏ chạy. Gió tuyết bốn phía sờ khắc này cũng có chút chấn động. Xung chu vi, xung trưởng quanh Vương Lâm chúng đều cố gắng bay vòng qua, dường như không dám trọng sân vì sát tinh. Người mặc đồ đen kia vốn cũng không phải chết. Đáng lẽ hắn không nên tự tay thả ra một hung tinh đạt sức chốc 400 ngầm. Nếu hắn biết mà biết điều đó thì nhất định sẽ hối hận. Ba người còn lại lập tức hoảng sợ, không chần chễ lập tức vồ vào tối chư vật. Mỗi người đều tự lấy ra pháp bảo mạnh nhất của bản thân. Một người trong số đó cầm trong tay pháp bảo giống như cái u. Bất chợt, hắn thấy Vương Lâm khẽ xoay người, ánh mắt nhìn về phía mình. Cặp mắt lạnh lẽo của đối phương lộ ra một tia sát khí, khiến cho hắn cảm y ớn lạnh. Vào lúc này, hơi lạnh do gió tuyết bốn phía mang tới chẳng thấm vào đâu. Đối với những người mặc đồ đen ở đây thì hơi lạnh của gió tuyết không bằng một phần vạn ánh mắt của người này. Hắn như theo bản năng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi vào cái u. Đột nhiên từ cái u tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Mỗi tia sáng sống động như những con kim xà bay thẳng về phía Vương Lâm. Chúng phát ra những tiếng rít giống như muốn thôn phệ Hai người còn lại cũng lần lượt lấy ra pháp bảo. Nhưng bọn họ không biết kiếm vốn không ra khỏi vỏ, nhưng một khi đã ra thì phải giết người. Giết người rồi lại giết người. Trong mắt Vương Lâm hiện ra vẻ trầm biếm. Hắn cũng chẳng thèm nhìn những con kim xà đang bay đến. Hắn vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cây cờ nhỏ màu đen. Cây cờ hóa thành một làn xương bao phủ khắp bốn phía. Từ trong làn xương đột nhiên xuất hiện hơn 10 đảo cấm khí màu đen, nhanh chóng nhìn nát toàn bộ kim xà. Lúc này gió tuyết ở bốn phía lại tản ra xa hơn, không dám tiếp cận. Cùng lúc này, vương lâm khẽ bước về phía trước. Đến lúc xuất hiện đã ở bên cạnh người mặc đồ đen cầm pháp bảo giống như cái ô. tay phải Vương Lâm đã bóp lấy ổ đối phương, khẽ dùng lực. Một tiếng sắc vang lên, người mặc đồ đen lập tức đứt thở. "Nguyên anh kỳ, ta đã giết rất nhiều. Ngươi không phải là người thứ hai." Vương Lâm khẽ than thở, tay phải đột nhiên luồn vào trong bụng người đó, móc sang Nguyên Anh đang hết sức kinh hoàng. Nguyên Anh đang muốn xin tha thứ lập tức lại hét âm lên. Bởi vì Vương Lâm đã nuốt luôn nó, giờ khắc này chỉ còn lại hai người chẳng còn chút ý chí chiến đấu. Bọn họ lập tức xoay người, phóng đi. Cả hai cố gắng chạy trốn với tốc độ nhanh nhất của bản thân như chó nhà tang. Nhưng bây giờ mới biết chạy thì đã muộn. Hàn Kiếm không giúp khỏi vỏ, đã ra khỏi vỏ là giết người. Sau khi giết người lại giết người, mười bước giết một người. Một trong hai người chạy trốn về phía Chu Vũ Thái Còn người kia thì chạy về hướng ngược lại Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo Liếc qua Chu Vũ Thái Sau đó, hắn đi tới một bước Hai bước, ba bước, bốn bước Mười bước Mười bước, xếp một người Vương Lâm chỉ cần mười bước để đuổi theo tên mặc đồ đen đang kinh hoàng bỏ chạy Trong mắt hắn lộ ra một tia vị quang, khẽ thở dài Fa hồng tâm cành của ta chỉ có đường chết. Nói xong, hắn vung nhẹ tay phải về phía trước. Lập tức cực cảnh hóa thành một tia chớp màu đỏ. Trong nháy mắt, nó đã đuổi kịp rồi chui vào trong cơ thể vị tu sĩ kia. Ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp thoát ra, cơ thể người đó run lên, đột nhiên từ trên trời tắm đầu xuống đất, chui sâu vào lớp uyết trước cửa hàng của đại lưu. Nguyên anh của hắn cũng không kịp chạy trốn mà bị cực cảnh hủy diệt. Cực cảnh của Vương Lâm do chưa có được trấn ốc chi bảo của Chu Tức Tinh nên vẫn không thể đột phá. Mặc dù nó không thể giết chết được tu sĩ hóa thần, nhưng tư sức đối phó với tu sĩ Nguyên Anh. Sau khi giết chết ba người, Vương Lâm xoay người nhìn về phía Chu Vũ Thái. Mặc dù vẻ mặt Chu Vũ Thái vẫn như thường, Nhưng ở phía sau áo tơi của hắn đã ướt đẫm. Thấy ánh mắt Vương Lâm nhìn tới, hắn cũng không chút do dự mà vươn tay phải về phía trước, lập tức cản được người mặc đồ đen lại. Tên mặc đồ đen kia kinh hoàng, lạnh lùng nói: "Chu Vũ Thái, ngươi muốn làm gì?" Chu Vũ Thái thản nhiên nhìn hắn, mỉm cười, khẽ nói: "Bốn người các ngươi chọc giận Vương Huyền." Chú Mộ làm sao để các ngươi bỏ chạy được?" Nói xong, tay trái hắn bắt một cái pháp quyết rực rịt. Một luồng sáng màu tím lập tức xuất hiện trong tay. Trong khoảnh khắc, sự khác biệt giữa tu sĩ Nhiên Anh kỳ thấu kỳ với tu sĩ cấp đặc tới hóa thần lập tức đã hiện rõ. Tiên nghịch, pháp sát, ý căn, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay tu chân huyết hành. Chương 268. Vũ đỉnh. Tu vi của Chu Vũ Thái chỉ kém Vương Lâm một chút. Cũng chỉ là một bước để tiến vào hóa thần, nắm giữ một chút ý cảnh. Trong nháy mắt pháp quyết trên tay hắn hiện ra, tu sĩ nguyên anh kia đột nhiên ngẩng ra. Hắn có cảm giác giống như trở về thời kỳ thiếu niên, giống như thấy được sư Tôn Dũng Bình đi vào trong môn phái tu chân vậy. Mặc dù hắn biết được tất cả những chuyện này chỉ là ảo ảnh, ảnh, nhưng cảm giác đó lại rất chân thật. Một cái ý thức không thể chống lại đột nhiên tỏa ra toàn thân. Còn chưa kịp phản ứng thì tay phải của Chu Vũ Thái đã đặt lên đỉnh đầu hắn mà xuất linh lực. Người đó lập tức hộc máu. ngã xuống đất chết ngay. Còn nguyên anh của hắn lại bị Chu Vũ Thái chộp được, đưa về phía Vương Lâm rồi bóp ngáp. Hắn lấy hành động để nói cho Vương Lâm biết việc này mình không tham dự. Hơn nữa sau này cũng tuyệt đối không có người nào biết, nếu không cũng chẳng phải phiết đời diện khẩu. Vương Lâm giết ba người một cách sạch sẽ và gọn gàng khiến cho Chu Vũ Thái phải dương mắt lên nhìn. Bốn người mặc đồ đen, nếu như chỉ có một tên, hắn chắc chắn giết chết được. Cho dù là hai người miễn cưỡng cũng có thể chiến thắng. Nhưng nếu là ba người thì hắn tối đa cũng chỉ giữ hòa. Mà nếu là bốn người thì chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm lại có thể giết chết ba người một cách nhẹ nhàng. Như vậy Chu Vũ Thái không sợ hãi sao được? Cơ thể vương Lâm từ trên không trầm rãi hạ xuống. Hoành Khắc Kỳ đáp xuống mặt tuyết, thân thể hắn đột nhiên biến thành u hề quái, từ một sát kinh trở thành một người phàm nhân, một người phàm nhân ở vào tuổi xế chiều. Hắn xơ vạt áo lên rồi cầm lấy bầu rượu. Sau khi uống một ngụm thì phủi tay ném về phía Chu Vũ Thái. Sau đó hắn quay người đi vào trong cửa hàng. Bây giờ hắn chẳng có gì khác biệt so với một người bình thường. Chu Vũ Thái bắt lấy đầu sọ, trầm mặc hồi lâu mà sợ hãi nhìn vào nhà Vương Lâm. Trong lòng hắn thầm quyết định, người này chỉ có thể làm bạn không thể làm địch. Hắn vung tay áo, bốn thi thể mặc áo đen ở trên đường lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán. Sau đó cơ thể hắn khẽ động, nhanh chóng rời khỏi con đường. Vương lâm từ khi đi ra đến lúc trở về cửa hàng thời gian cũng rất ngắn Hơn nữa dưới sự cố gắng của hắn chuyện vừa rồi đám phàm nhân ở chung quanh đều không ai thấy được Lúc hắn trở lại cửa hàng, ngồi trên cái dế bên cạnh bíp lò Quanh người lập tức tuôn ra luồn khí màu sáng Hắn vương hai tay ra đặt ở phía trên bíp lò để sửa ấm Lẳng lặng ngồi trong cửa hàng, trong đầu nhanh chóng lục lọi lại ký ức của cổ thần Đột Y. Dần xa những tin tức có liên quan đến bốn tiên môn phong, Vũ, Lôi, Tiên trở nên rõ ràng trong đầu hắn. Đúng lúc này, có tiếng gió tuyết vang lên ở bên ngoài, rồi đột nhiên không gian lại trở nên yên tĩnh. Cánh cửa tiệm bị một trận gió tuyết đầy sa kêu lên kẹt kẹt. Ngay sau đó mùi gà nướng phả thẳng vào mặt Cái lão đầu bị ổn đát lâu không xuất hiện Đang ôm lấy người Xuân lên cầm cầm bước nhanh vào trong Sau khi lão vào nhà thì đưa chân phải đá ra phía sau Đóng cửa tiện lại Sau đó lão đi nhanh đến bíp lò bên cạnh vương lâm Mở miệng mắng Nửa đêm nửa hôm gặp vài thằng nhãi con đánh nhau Làm lão ra ta ngủ không được cũng không biết là thằng khốn kiếp nào lại rơi xuống người ta. Ông đây vất vả lắm mới tìm được một chỗ ngủ thật là xui xẻo. Vương nâng mặt cười, vung tay phải trong tay lại có thêm một bầu rượu, đưa cho lão đầu. Lão đầu tiếp nhận. Lão cười khì, từ trong ngực lấy ra một phần gà nướng, nói: "Vẫn là ngươi, tốt. Con gà nướng này ta chia cho ngươi một nửa." Nói xong, lão Điền Vương Lâm thật kĩ, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, rồi nói: "Không tệ. Tu vi của tiểu tử lại tăng mạnh, cũng sắp tới hóa thần kỳ rồi. Ngươi đồng ý khắc tượng gỗ cho ta, nhưng nhớ đừng có quên. Nếu không, cho dù ngươi đi tới chân trời góc biển, lão nhân ta cũng có thể tìm được ngươi." Vương Lâm cười khẽ, nói: đắc đồng ý chuyện của Tiền Bối, tất nhiên sẽ không quên. Lão đầu lại xé xuống một cái đùi gà, cắn một miếng, mập mờ nói: "Tiểu tử, liên minh tứ phái gần đây có loạn a. Nắm bắt thời gian hóa thần đi. Nếu không với tu vi của ngươi, ở chỗ này không tìm được lợi ích gì tốt đâu." Tần đáy lòng Vương Lâm khẽ động, nhìn lão đầu nói: Tiện mối biết nguyên nhân liên minh tứ phái rối loạn sao? Lão đầu đắc ý ngước cằm lên, quét mắt nhìn Phương Lâm, nói: "Tu chân giới này có chuyện gì mà lão nhân gia đây không biết chứ? Không phải vì một thằng nhóc của liên minh tứ phái, không biết vì sao lấy được một cái hú đỉnh của tu sĩ Tuyết Vực. Tuyết Vực tộc tất nhiên sẽ không vui, vậy là muốn chạy đến đoạt lại. Chỉ có chút chuyện vậy thôi." Vũ đỉnh. Vương Lâm hơi trầm ngâm, đột nhiên nhớ đến hơn 10 năm trước Chu Vũ Thái và Thái tử có chút xích mích, trong lúc đó cũng nhắc đến Vũ đỉnh. Nói đến cái Vũ đỉnh thì trên thực tế cũng không phải chỉ có một cái. Nhưng cụ thể có bao nhiêu cái thì ta cũng không biết rõ. Nhưng hễ là người có nó thì vào ngày Thiên Đạo mở ra có thể đi vào tứ đại tiên môn phong, Vũ, Lôi, Thiên Vì thế mà tranh đoạt mới xảy ra. Nhưng người hai bên có tụ lại tranh đoạt cũng vô dụng. Một khi thu hút sự chú ý của ngũ cấp và lục cấp tu chân quốc thì thứ này sớm muộn gì cũng trở thành vật của bọn họ. Lão đầu nhanh chóng gặm xong cái đùi gà, lại bẻ cổ gà, vừa nhai ngồm ngoà vừa nói. Vương Lâm có chút chầm ngâm, nói. Nghe đồn tứ đại tiên môn phong, vũ út. Lôi Thiên đều thông về cổ tiên giới, cũng khó trách bọn họ giành nhau. Lão đầu cười hì hì, nói: "Sao? Tiểu tử, động tâm rồi à?" Nhưng cổ tiên nhân đã sớm biến mất trong cuộc chiến ở thời viễn cổ rồi. Cổ tiên giới bây giờ chỉ là khoảng không mà thôi. Vương Lâm ngẩn người. Trong ký ức của Đồ Phi cũng không ghi lại như vậy. Hắn rê ra một chút nói đều đã chết sao lão đầu lại gặm sạc cổ gà xé xuống một miếng thịt lớn vừa ăn vừa nói tất nhiên đều chết sạc rồi không phải vậy thì ngươi cho là những tu sĩ trên anh biến kỳ vì sao lại vẫn còn lừng ở đó đó là do không còn chỗ nào có thể đi được nữa tận đáy lòng Vương Lâm cảm thấy chấn động mặc dù hắn sớm biết Tu thí thượng cổ đã chết trong một trận đại nạn cho nên mới xuất hiện liên minh tu chân. Nhưng hắn không nghĩ đến ngay cả tiên nhân của cổ tiên giới cũng đã chết sạch. Lão đầu nhìn thấy sự kinh hãi của Vương Lâm thì có chút đắc ý. Lão ăn hết miếng thịt gà, sau khi ớ lên một tiếng thì vỗ lên bụng căng tròn. Lão lại uống một ngụm rượu, chùi hai tay lên quần áo, nói: Kha "Khà khà." sở rồi sao? Cổ thần đều chết sạch. Cổ tiên tất nhiên cũng đi tong hết. Tu sĩ thượng tổ cũng còn sót lại lác đác. Kể từ đó liên minh tu chân mới xuất hiện, dựa theo phương thức tinh vực mà phát triển. Vương Lâm trầm mặc một chút, tiêu hóa hết những câu nói bí mật động trời của lão đầu. Một lúc lâu sau hắn mới nhướng mày, nói Đã là như vậy vì sao còn tồn tại tứ đại tiên môn phong, vũ, lôi thiên chư? Lão đầu cười hì hì, nói Cổ tiên mặc dù đã chết, nhưng tiên giới thì vẫn còn Chẳng qua ở những chỗ này chỉ còn lại những cơn lúc tàn phá bừa bãi thôi Thậm chí toàn bộ cổ tiên giới còn bị chia cắt thành rất nhiều bộ phận Tứ đại tiên môn phong, vũ, vũ Lối thiên chẳng qua chỉ được nối liền với một bộ phận của tiên giới mà thôi. Nhưng mặc dù như vậy, đi đến chỗ này cũng có rất nhiều thứ tốt, quan trọng nhất là trong đó có khí tiên giới. Khí tiên giới sao? Vẻ mặt Vương Lâm khẽ động. Lão đầu có chút cảm xúc mài nhấp một ngụm rượu, nói: "Đúng vậy, cái đó ngon hơn rất nhiều so với gà nướng." Vương Lâm lập tức cười khổ. Từ cảnh giới hóa thần đột phá lên anh biến, trừ khi có anh biến đan, nếu không thì nhất định phải hấp thu đủ khí tiên giới, bằng không thì không thể đột phá được. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần là có thể phi thăng lên tiên giới. Sau khi hấp thụ đủ khí tiên giới ở chỗ đó, tất nhiên là có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng bây giờ thì ngoại trừ việc mạo hiểm đi tiên giới ra, không còn cách nào khác. Lão sa liếm liếm môi, nói. Vương Lâm trầm mặt một lúc, mỉm cười, nói: "Nếu nói như vậy thì Vũ Đình thật sự có chút giá trị để tranh đoạt. Nhất là những tu sĩ hóa thần. Bất kể là muốn tăng tu vi của bản thân hay là tăng cấp bậc của quốc gia cũng đều nhất định phải có nó." Không biết ba cái đỉnh khác có xuất hiện không. Lão đầu cầm lấy bầu rượu, uống một hớp lớn, nói: Bốn cái đỉnh Phong, Vũ, Lôi, Thiên cứ sau nhiều năm sẽ xuất hiện giữa trời đất. Người đoạt được tất nhiên sẽ có cơ hội vô cùng lớn. Tứ đại tiên môn cần như bao phủ vào bên trong toàn bộ lãnh thổ liên minh tu chân. Các tinh cầu tu chân có khoảng cách gần với tiên môn, tất nhiên sẽ có cơ hội xuất hiện đỉnh. Giống như tất cả tinh vực ở những vùng lân cận chu tộc tình đều sẽ xuất hiện vũ đỉnh. Sau một thời gian rất lâu sẽ có vũ đỉnh xuất hiện. Lão đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm, nói một cách nhàn nhã. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói: "Ngày thiên đạo mở ra là sao?" Lão đầu cười kha kha nói: "Thế nào, đồng tâm rồi sao? Thật ra với tu vi của ngươi đi vào trong tiên môn, tuy có nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận chút là được, cũng khỏi cần lo lắng quá mức. Tất nhiên trong tiên môn đối với thực lực có hạn chế rất lớn, tu vi càng cao thì bỏ bó càng lớn." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lão già nói: "Tiên nhịch, tác xà, nhí canh." thực hiện. Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org, quyển 2. Tu chân huyết ảnh, chương 2.69. Thiên đạo vô tình. Vì sao lại như vậy? Lão đầu cầm lấy bầu rượu, súc hết những giọt cuối cùng ở bên trong, rồi liếm liếm môi, nói Cổ tiên giới đã bị phá tan thành rất nhiều mảnh nhỏ. Thiên địa pháp tắc trong đó hoàn toàn hỗn loạn, đó mới là nhân tố huyết định. Nếu như bên trong xuất hiện làn sóng pháp lực của Hóa Thần hậu kỳ thì một số mảnh nhỏ của tiên giới sẽ lập tức đổ sụp xuống. Tất nhiên nếu căn cứ vào độ lớn nhỏ của những mảnh vỡ tiên giới thì cũng còn một số nơi có thể chịu đựng được những ba đồng pháp lực với cấp độ cao hơn. Cho nên nếu là những tu sĩ có tu vi cao thâm thì sau khi tiến vào, chỉ ẩn không phải muốn tự sát đều đem pháp lực ba đồng hạn chế ở mức hóa thần kỳ. Vương Lâm trầm mặt trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Sau một lúc thật lâu, hắn mới ngẩng lên nhìn lão đầu, nói: "Điên vui tiền bối tới chơi, sợ rằng cũng không phải chỉ để nói với hắn bối chuyện này phải không?" Lão đầu cười khà khà. trong nụ cười có một chút xỉ đó bì, lão nói: "Tiểu tử, lão nhân gia ta đến đây là muốn nói cho ngươi biết ta phải đi. Trước khi đi ngươi phải đêu khắc cho ta một cái tượng gỗ. Ta sẽ đưa nó cho tiểu thủy của Hồng Phấn lâu. Để khi nàng ngàng ngạng nhớ đến ta thì có thể dùng vật để nhớ người." "Ôi, đàn ông khô mồ tuấn tú như ta chỉ xuất hiện trong truyền thuyết." tất nhiên sẽ có rất nhiều người đẹp nhớ Nhung. Nói xong, lão còn tỏ vẻ buồi ngồi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý khó có thể che giấu, chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang Vương Lâm. Rõ ràng là lão đang đợi Vương Lâm khen ngợi vài câu. Vương Lâm lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó cầm lấy một cây gỗ. Hắn dùng ngón tay tạo thành dao, nhanh chóng chạm tổ trên mặt gỗ. Nhưng hắn vừa mới khắc được chút tổng thể thì lão đầu lại tự nhẽ một tiếng, có chút bất mãn nói: "Không cần quần áo." Ngón tay Vương Lâm ngừng lại, rồi cười khổ. Sau khi do dự một chút, hắn khẽ vuốt tay phải lên mặt khúc gỗ, sau đó điêu khắc lại từ đầu. Lúc này ngón tay hắn nhanh như gió. Không mất bao lâu, một lão già cầy sơ sương giống như một con kỳ được khắc thành tượng. trên bức tượng gấu ngoại trừ ý cảnh cuồng bạo tàn sát mưa bãi không được thể hiện ra còn lại căn bản so với lão già hoàn toàn giống có cảm giác sống động như thật, thậm chí ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có gì khác biệt. Lão đầu lập tức chụp lấy, cầm trong tay nhìn cả nửa ngày, đầu lông mày ngày càng nhíu lại. Cuối cùng trừng mắt nói: "Đây là ý gì chứ? Không giống chẳng sống một chút nào. Chẳng lẽ trong mắt ngươi thì lão già ta có hình dạng này sao? Ngươi khắc không phải là ta mà là một con kỳ. Ngươi biết con kỳ không? Nói xong, lão đầu ném bức tượng gỗ sang một bên, rồi lại nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói rõ ràng từng chữ. "Không giống." Lúc này trong mắt lão già không phải lộ ra vẻ đùa giỡn, mà lại nghiêm túc. trong đó thậm chí còn hiện lên chút điên cuồng. Vương Lâm lập tức phát hiện ra điểm dị thường. Linh lực ở trong trời đất vào lúc này dường như đang biến hóa theo một quy luật nào đó. Trong lòng cảm giác được một tia nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Đối với tu vi của lão đầu, mấy chục năm gần đây trong lòng Vương Lâm vẫn có suy đoán. Nhưng lúc này hắn lại nâng cao đánh giá của mình với tu vi của lão Hắn nhìn lão đầu rồi tầm lấy một khúc gỗ. Lần này tay phải hắn vung lên như gió với tốc độ gấp đôi lúc nãy. Cuối cùng thì một bức tượng khắc một người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đã xong. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh có thần, nói là tuyệt thế mỹ nam cũng không có gì quá đáng. Chẳng qua thì hình tượng của lão đầu lại khác rất xa. Trì Tần không phải kẻ mù, cũng có thể từ mặt này nhìn ra được, tượng gỗ và lão đầu tuyệt đối không phải là một người. Bức tượng vừa mới khắc xong, lại bị lão đầu chụp lấy. Lão nhìn chằm chằm vào bức tượng, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói: "Không sai. Đây mới chính là ta. Tốt, rất sống. Tiểu tử, ngươi khắc rất tuyệt." cách pháp bảo mũ sơn kia ta để lại like cho ngươi dùng một thời gian là được rồi. Lão đầu thích chí nhìn tượng gỗ, sau khi nhét vào ngực, nhìn Vương Lâm một cách tán thưởng nói: "Sau này cứ khắc như vậy là được, nhất định phải là thật nhé." "Đúng không?" "Pho tượng của ngươi tuy vẫn còn vài chỗ thua kém đối với hình tượng của lão nhân gia bấy giờ, nhưng tinh lực cũng không lớn." hoàn toàn có thể bỏ qua được. Hơn nữa bức tượng này khá giống ta hồi còn trẻ. Lão đầu nói xong thì đứng thẳng người lên, vừa muốn rời đi, đột nhiên quay đầu lại nói: "Còn 99 cái tượng vỗ để đến khi ngươi hóa thần. Nhưng cũng đừng quên dù ngươi có chạy đi đâu, lão nhân gia ta cũng có thể tìm được." Nhìn theo lão đầu tính tình cổ quái đi khỏi, Vương Lâm cầm lấy bức tượng lão bụ được khắc đầu tiên, nhìn thoáng qua rồi mỉm cười Sau đó, hắn thuận tay đặt nó lên trên tủ Chuyện tiên môn, vào lúc này Vương Lâm cũng không muốn tham dự Nếu chưa đặt đến hóa thần, cũng không có vi vọng để đi một chuyến Nói tới bây giờ vẫn còn quá sớm Về cuộc chiến của liên minh tứ phái và tô sĩ tuyết vực Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định không tham dự. Chuyện này phạm vi liên quan rất rộng, nếu có chút sơ suất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy cuộc sống của Vương Lâm cũng trở lại vẻ yên ả. Trận tuyết lớn trên toàn bộ Liên Minh Tứ Phái mãi đến một tháng sau mới dần ít đi. Ánh sáng pháp bảo của tu sĩ trên bầu trời lại càng nhiều. chốc chốc lại nhìn thấy một tu sĩ dường như đang sửa chữa cái gì đó. Vương Lâm quan sát một lúc, rồi khẳng định được rằng đám tu sĩ này đang tạo thành một trận pháp. Trận pháp được sắp xếp trên không có tác dụng ngăn cản tuyết rơi xuống. Cùng lúc đó, trừ những người đang loay hoay với trận pháp trên bầu trời ra, một phú lượng lớn tu sĩ của các môn phái và gia tộc tu chân đã bắt đầu đi vào các thành trì và đồng mảng. Công việc của bọn họ là quét sạch tuyết. Lấy pháp lực để dọn tuyết thì hiệu quả rất thấp. Những bông tuyết đối với pháp lực dao động có sự mẫn cảm kỳ diệu. Vì vậy những tu sĩ này phải dùng cơ thể mà đã từ lâu rồi chưa hoạt động mạnh như vậy để bắt đầu dọn tuyết. Nếu tu sĩ đã hành động, người bình thường tất nhiên cũng sẽ không được nhàn rỗi. Hoàng đế thường nhân trong lãnh thổ Liên Minh Tứ phái rõ ràng đã nhận được ý chỉ của tiên trưởng. Vì vậy một số lượng lớn vân sĩ phàm nhân bắt đầu xông ra dọn tuyết. Vì lãnh thổ liên minh tứ phái rất lớn nên không chỉ quân đội của phàm nhân phải dọn tuyết, cho dù sân chúng ở trong tất cả thành trì cũng bị bắt buộc phải đi dọn dẹp. Đại Ngưu cũng là một trong số đó. Những lão già vào tuổi xế chiều cũng không tránh khỏi chuyện này. Nhưng tên vương gia vẫn hiếu kính với hắn đã ra lệnh nên cũng chẳng ai dám đến làm phiền vương lâm. Công việc dọn dẹp tuyết cứ liên tục trong mấy tháng. Đại Ngưu đã bị bắt đi phương nam. Tất cả thành trì trong lãnh thổ Liên Minh Tứ Phái hoàn toàn yên ổn. Trừ một số người có thân phận cao quý, tất cả mọi người đều bị bắt ra biên giới để dọn tuyết. Trong đợt dọn tuyết này, mặc kệ phụ nữ và trẻ em cũng bị cưỡng bức phải đi. Trước khi Đại Ngưu đi, Vương Lâm dựa vào tình cảm hơn 30 năm, đưa cho hắn một tấm gỗ điêu khắc nhỏ để hắn đeo lên người để phòng chuyện không may. Còn vợ của hắn, Vương Lâm cũng tặng cho một miếng gỗ sống như vậy. Tác dụng của miếng gỗ là tỏa ra hơi ấm để đề phòng cơ thể bị đông cứng. Đợt này vốn là giai đoạn chiến đấu của tu sĩ, người bình thường trong Liên Minh Tứ phái là nhóm người đầu tiên chịu khổ. Nhưng phàm nhân thậm chí còn không biết nguyên nhân tuyết rơi. Bọn họ chỉ vì không muốn quê gương mình chịu nạn tuyết mà đành phải đạp chân tiến vào trong gió tuyết vô tình. Toàn bộ liên minh tứ phái, mỗi một đoạn tuyết lại được đắp lên tạo thành một ngọn núi lớn. Tất cả tuyết đều bị xếp đống trên những ngọn núi đó. Sau đó, nó lại được một số tu sĩ sử dụng thần thông đồng tay vào, khiến cho độ cao lại dần tăng. Tất cả hoa màu trong ruộng đồng đều bị tuyết bao phủ nên chẳng thể thu hoạch lấy một hạt. Mỗi ngày đều có rất nhiều phàm nhân bị chết cóng. Mỗi ngày đều có một số ngôi nhà bị tuyết đè sập. Đây là một tai họa. Một buổi sáng Vương Lâm đi ra ngoài cửa hàng Nhìn thấy tuyết ở trên mặt đất mặt phù được dọn sạch nhưng bông tuyết vẫn còn rơi trên đường. Trên bầu trời xó, tuyết tuy đã bớt đi nhưng vẫn còn. Mấy ngày trước Chu Vũ Thái lại sử dụng ngọc giản. Mục đích của hắn cũng không có gì khác ngoài mời Vương Lâm gia nhập vào liên minh tứ thái. rồi đem tất cả những hành động đang được tiến hành và một số chuyện bí mật đồng trời trong những ngày gần đây của liên minh tứ phái nói hết ra. Qua đợt sọn tuyết trên toàn quốc, tuyết đọng trên lãnh thổ liên minh tứ phái đã giảm đi rất nhiều. Nhưng lại tạo ra rất nhiều ngọn núi tuyết chọc thẳng vào tầm mây. trừ lần đó ra thì tất cả tu sĩ trên lãnh thổ nhận được lời mời của liên minh tứ phái đều xôi nổi ra nhập, cùng nhau chống lại cuộc đại chiến kế tiếp. Nhưng Chu Vũ Thái cũng đưa ra điểm nghi hoặc. Dựa theo thông lệ của tu sĩ Tuyết vực ngày xưa thì bọn tuyệt đối không làm ra chuyện sống bây giờ khiến cho Tuyết rơi xuống liên tục mấy tháng. Bình thường bọn họ chỉ để Tuyết rơi 10 ngày, sau đó sẽ tấn công Bởi vì trong lúc tu sĩ chiến đấu đều cố gắng kiềm chế, không được quấy nhiễu đến phàm nhân, bởi đây là uy định của Chu Tước Quốc.